Người điều trì thấy Bùi Uyển Linh bên cạnh vẫn chưa lên sân khấu, nhưng sắc mặt đã rất khó coi. Người tỉ mỉ đều có thể nhìn ra là có chuyện gì xảy ra. Công ty giải trí Huy Hoàng,ỷ vào quyền thế sa lánh Tống Như, trước máy quay nói xấu cô lừa gạt thương hiệu lớn, không ngờ lại bị mất mặt ở đây. Các ký giả cũng nhìn thấu một chút đầu mối, khẽ thảo luận, Tống Như không chỉ có vẻ đẹp hơn người, EQ cũng rất cao, so với Dương Vũ Mịch được đưa vào danh sách đề cử kia. Một người trên trời, một người dưới đất Căn bản không thể so sánh Không biết người của công ty giải trí Huy Hoàng nghĩ thế nào Sau vài câu phỏng vấn đơn giản Tống Như và Lý Hải cùng đi về phía cửa lớn của hội trường Bùi Uyển Linh thấy không có phóng viên chú ý tới bên này Tiến lên chặn đường Tống Như Buông mở miệng liền chết vấn Cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của cô hôm nay Công ty sắp xếp buổi gặp mặt fan cho cô Tại sao cô không đến Cô có biết cô làm vậy Sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu đến mức nào không Tống Như không tranh luận với cô ta Mà lễ phép mỉm cười với đạo diễn Lý Hải Tôi có chút việc riêng phải giải quyết Ngày đi trước nhé Cô không sống bùi uyển linh Không có đầu óc Cũng không muốn vì chuyện của mình Mà ảnh hưởng đến tâm trạng người khác Được nếu có gì cần giúp đỡ Gọi cho tôi bất cứ lúc nào Lý Hải ý tứ sâu xa Nói một câu tỏ rõ lập trường Anh đứng về phía Tống Như Nếu đêm nay Bùi Uyển Linh lợi dụng nhân phẩm tổng thanh tra của Huy Hoàng, cư kiếp Tống Như anh sẽ không để yên. Cảm ơn. Tống Như mỉm cười gật đầu tỏ ý, trên đường tới đây, cô cũng hàn huyên rất nhiều với Đặng Diễn Lý Hải. Cái nhìn đối với rất nhiều chuyện cũng tình cờ trùng hợp, Dương Gia Cửu sắp xếp cho cô một hành trình rất tuyệt. Chờ Lý Hải rời đi, Bùi Uyển Linh kiêu ngạo nháy mắt càng kiêu ngạo hơn. Tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì lôi kéo Lý Hải. Cô đều phải nhận rõ thân phận của cô Cô là nghệ sĩ của Huy Hoàng Nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của công ty Đầu tiên lúc chúng ta ở nước ngoài Cũng đã bàn bạc rồi Tôi có quyền từ chối không nhận lịch trình nữa Hơn nữa nếu đêm nay tôi không đến Sẽ bị các người bôi nhọ thành ra thế nào Đây là thái độ đúng đắn Mà một công ty đại diện đối xử với nghệ sĩ sao Nếu như vậy Tôi nghĩ duyên phận của tôi và Huy Hoàng Có thể chấm dứt ở đây rồi Không được Bùi Lạc Phong đúng lúc này hô một tiếng Vừa vặn anh ta cũng đi chưa xa Suy nghĩ một chút vẫn là muốn quay lại Theo dõi tình hình Nghe được Tống Như nói muốn hủy hợp đồng liền đi ra Anh ta phải thừa nhận Nhìn thấy vẻ đẹp đêm nay của Tống Như Anh ta do sự Cho dù cô không còn là người phụ nữ của anh ta Cũng phải tiếp tục ở lại công ty anh ta Thay anh ta kiếm tiền Lạc Phong Em mau vào đi Để phóng viên chụp được sẽ không tốt Bùi Uyển Linh nghiêm mặt quát lớn một tiếng Kế hoạch hoàn mỹ đêm nay đều bị Tống Như phá hủy Nghe tiếng bùi lạc phong Tống Như vẫn rất bình tĩnh Cô thờ ơ cong môi lên Ánh mắt châm chọc xẹt qua mặt bọn họ Bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì Các người đều rõ hơn tôi Cô chỉ làm chuyện cô cần làm Người khơi màu chiến tranh là bọn họ Cô cũng muốn xem Lòng tham của bùi uyển linh Có thể khiến cô ta đi bao xa Công ty giải trí huy hoàng Sớm muộn cũng bị hủy hoại Trong tay bọn họ Bùi Uyển Linh hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tống Như Lạc Phong Có phải em nói cho cô ta biết chuyện thư mời không Em không nói Bùi Lạc Phong vì thái độ của Tống Như Trong lòng trở nên rối loạn Chị cô ta nói không sai Chúng ta trước tiên cầm miệng Bùi Uyển Linh cầm tức nhìn anh ta Nếu không phải em làm việc không hiệu quả Cô ta căn bản không thể ở đây Em không thấy phản ứng của Phan Và những phóng viên kia sao bọn họ đều bị Tống Như bắt làm tù binh Bụi Yến Linh tự hỏi Biết rõ quy tắc trò chơi trong giới này Rồi lại một lần nữa thua trong tay Tống Như Lối đi an toàn ở góc tây nam hội trường Truyền đến hai tiếng thở dốc đan xen vào nhau Nhanh một chút sẽ có người tới Dường Vũ Mịch đẩy người đàn ông trước mặt ra Sắp bắt đầu rồi Lát nữa tới khách sạn Đỗ cảnh thăng sờ đùi cô ta một cái Mới xoay người quay lại hội trường Dương Vũ Mịch sửa sang lại lễ phục Nhìn xung quanh một chút Lấy lại dáng vẻ đoan trang Tuyều cô ta không vì Tống Như Đột nhiên xuất hiện mà tức giận Lại biết dù cho Tống Như có bao nhiêu bản lĩnh Cũng không có cách nào thắng nổi cô ta Chỉ cần lễ trao giải liên hoan phim kết thúc Cô ta chính là nữ hoàng tiện ảnh Kim Vũ Mới là tồn tại Tống Như Không có cách nào sánh bằng Cô ta đã ăn ở với đỗ cảnh thăng Cũng là lấy được con át chủ bài Cô ta còn chưa ý thức được vực sâu tham lam này Có bao nhiêu nguy hiểm Tuy chuyện vừa xảy ra chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, cũng từ trong hội trường dần dần truyền ra ngoài. Bùi Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không tốt của người xung quanh. May là chỗ ngồi của bọn họ khá thấp, ngồi xuống thở phảng nhẹ nhõm. Dương Vũ Mịch chậm 10 phút mới vào chỗ. Bùi Lạc Phong nhíu mày nói một câu, "Em đi đâu vậy?" "Em hơi buồn nôn, đi tới phòng vệ sinh." Dương Vũ Mịch nhỏ giọng nói, "Có đứa con làm bia đỡ đạn, cho dù cô ta làm gì, Bùi Lạc Phong Đều không có cách nào bắt cô ta không sao chứ quả nhiên vừa nhắc tới đứa bé Bùi Lọc Phong có tức giận hơn nữa cũng phải nuốt xuống không sao cả em có thể chịu được xương Vũ Mịch mỉm cười nắm chặt tay bùi Lọc phong tầm mắt quét một vòng xung quanh hộ trường thấy được đỗ cảnh thăngg ngồi trước bọn họ ba hàng cách anh ta gần như vậy khiến xương Vũ Mịch có chút căng thẳng sợ bùi L phong nhìn ra đầu mối gì đó nhưng cô ta đột nhiên phát hiện đỗ cảnh thăngg vẫn nhìn một chỗ nào đó, cô ta theo đó nhìn sang, hai mắt trợn to. Cô ta không để ý tới những người khác, kéo tay Bùi Lạc Phong, sắc mặt còn khó coi hơn khắp. "Lạc Phong, tại sao Tống Như có thể ngồi hàng ghế thứ nhất?" Hàng ghế thứ nhất chỉ có 12 ghế, là vị trí tốt nhất ở hội trường, có thể được sắp xếp ở vị trí đó đều là nhân vật lớn trong giới diễn viên. Lúc này Tống Như đang ngồi ở ghế thứ hai hàng thứ nhất, hiện thực giống như một cái bạt tai Mạnh mẽ tát vào mặt bùi Lạc phong Anh cũng không biết Có lẽ đúng lúc có chỗ trống Bùi lọc phong chỉ có thể dùng lý do này An ủi lòng tự ái của bản thân Chính anh ta cũng hiểu lý do này Có bao nhiêu không thuyết phục Tống Như đã biến thành một sự tồn tại Anh ta không thể đuổi theo Dương Vũ Mịch tức giận cắn răng Lại cảm thấy đỗ cảnh thăng coi trọng Tống Như Nếu Tống Như cũng có gì đó với anh ta Cô ta liền vô vọng Tại sao cái gì Tống Như cũng phải cướp với cô Ánh đèn sân khấu lần nữa sáng lên, sau khi người chủ trì nói xong phần mở màn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì mỉm cười rớt lên micro, sau đây trân trọng kính mời vị khách đặc biệt của thảm đảo đêm nay, Tổng giám đốc công ty giải trí đại thiên, Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cũng đến sao? Trời ạ! Đột nhiên hội trường bùng nổ, thoạt nhìn phản ứng của hiện trường, độ hot của Dương Gia Cửu không thua bất luận siêu sao đang hot nào. Theo người chủ trì rõ ràng giới thiệu Dương Gia Cửu ăn mặc một thân âu phục may riêng Từ sân khấu đi ra Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh Giữa ánh đèn đặc biệt quyến rũ Cảm người tòa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng Khác với tất cả mọi người như vậy Ánh mắt anh nhìn lại trên mặt Tống Như Mấy giây sau mới rời đi Tổng giám đốc Dương mời ngày nói vài câu Người chủ trì đưa micro lên Dương Gia Cửu dừng lại vài giây mở miệng Hy vọng nghệ sĩ của Đại Thiên trong tương lai có thể thể hiện tốt hơn chúc cho liên hoan phim lần này thành công tốt đẹp Đại Thiên là công ty đại diện cao cấp nhất trong ngành nhưng giãn tâm của Dương Gia Cửu không chỉ dừng lại ở đây anh muốn dẫn dắt nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên đạt được thành công lớn hơn giống như đại bảng bay cao bay xa hơn tống như nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu lúc này trói mắt như sao ở trong lòng cẩn thận cam kết cô sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đứng bên cạnh anh Tổng giám đốc Dương nhất định từng xem vô cùng nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Chúng tôi đều muốn biết trong lòng Tổng giám đốc Dương, bộ phim và đạo diễn nào tốt nhất, nếu như điểm tối đa là 10 điểm. Câu hỏi này tôi có thể nêu ví dụ làm rõ. Dương gia cử không có suy nghĩ dư thừa, lập tức cho ra đáp án. Tôi cho rằng bộ phim 10 điểm ăn hẳn rất cảm động, diễn viên 10 điểm hẳn rất chân thành. Ví dụ như quảng cáo thời gian trước tôi từng xem, một bộ phim nhựa, biển hoa vân mộng. Tôi cảm thấy là một bộ phim xuất sắc hiếm thấy Mỗi diễn viên đều vô cùng xuất sắc Người chủ trì cười phụ họa Nhìn về phía Tống Như Vậy tôi biết Nữ chính bộ phim này Cũng ở hiện trường cùng chúng ta Cô ấy chính là Tống Như nháy mắt đèn lipstick màu hồng nhạt Chiếu lên người Tống Như Trang sức trên lễ phục cô mặc giấy đèn Vô cùng trói mắt Tống Như ung dung bình tĩnh đứng lên Cầm lên micro nhân viên đưa tới Tiếng nói dịu dàng Cảm ơn sự khẳng định của Tổng giám đốc Dương Cô biết rõ Dương Gia Cửu Cố ý để cập tặng cơ hội cho cô nở mại nở mặt Thế nhưng một câu nói này Lại khiến người khác thảo luận Mọi người đều biết Tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên Dương Gia Cửu Là thần thoại trong ngành Anh ghét nhất những nữ diễn viên vây quanh mình Chỉ là nói ra tên một bộ phim Tống như liền dám nói chuyện với anh Rõ ràng là muốn thừa cơ bấu víu quan hệ Xem lát nữa cô ta xấu mặt thế nào Thật sự cho rằng nhan sắc xinh đẹp Có thể làm gì chứ Thật thú vị Nữ hoàng điện ảnh hết thời mà thôi Chỉ có thể dùng thủ đoạn cấp thấp này tăng độ hot Trên sân khấu Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như Anh biết người khác sẽ nghĩ gì Nhưng chính là như vậy Tống Như mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mắt bọn họ Bản thân cô Tống Càng đẹp hơn một chút Dương Gia Cửu rất chân thành Đường đường là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên Lại ở trường hợp công khai như vậy Khen ngợi một sao nữ Lẽ nào anh Ánh mắt thân sĩ và giọng điệu của anh Khiến tất cả mọi người phát hiện Anh thật sự thưởng thức Tống Như Lúc này người chủ trì Chú ý tới quần áo hai người Ở phương diện thẩm mỹ Hai vị cũng hiểu ngầm Xem ra vô cùng xứng đôi Không bằng mời cô Tống Như lên sân khấu Lấy thân phận của Dương Gia Gử Không thể mặc quần áo hàng hiệu cấp thấp Tất cả quần áo của anh Đều là đặt may riêng cao cấp Trang phục Tống Như lại có thể xứng đôi với anh, cô tự định rất có vui cảnh, lập tức hình tượng Tống Như trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Tống như cúi đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải cố gắng nói chuyện với ngài Dương, nói không nên can thiệp vào công việc của cô, nhưng dùng các loại phương thức giúp cô nổi tiếng hơn, người đây có thể náo loạn như thế, cũng chỉ có anh, loại cuồng ma cương chiều vợ tận mây xanh mà thôi. Dưới lời mời của người chủ trì, Tống Như thừa nhận ánh mắt mọi người xung quanh có ảo ước Có xem thường, có đố kỵ Cô bỗ nhiên cố lấy hết dũng khí nhấc làn vái lên Từng bước một đi lên sân khấu Khi cô đứng bên cạnh Dương Gia Cửu Cả hộ trưởng im lặng Bởi vì hai người họ quá xứng đôi Người quay phim hướng mai quay về phía bọn họ Mỗi ánh mắt của hai người cũng giống như ảnh tạp chí Đặc biệt là cảm giác hòa hợp không tên của hai người trong lúc đó vẻ mặt Tống Như tự nhiên hào phóng Cho dù cô làm điều gì đều sẽ có người nghị luận Vậy chỉ bằng bình tĩnh tiếp nhận Có thể lấy cách này đứng bên cạnh Dương Gia Cửu Cũng là cơ hội hiếm có Người chủ trì đúng lúc quăng ra đề tài Đối với lời nói vừa rồi của Tổng Giám đốc Dương Cô Tống Như có muốn nói gì không? Câu hỏi này hoàn toàn là cạm bẫy Câu trả lời của Tống Như Rất có thể khiến cô trong phải công ty đại diện nặng ký đại thiên Dưới sân khấu Dương Vũ Mịch lộ ra nụ cười đắc ý Trèo càng cao, ngã càng đau Dương Gia Cửu được sức là người đàn ông lạnh lùng Khó hạ gục nhất trong ngành Lần này, Tống Như nhất định sẽ trở thành Trò cười của tất cả mọi người Nữ hoàng điện ảnh hết thời Còn muốn leo lên người Tổng Giám đốc Dương Quyền thế nhất giới giải trí Nằm mơ đi Nghe được lời người chủ trì Mọi người vốn dĩ náo nhiệt dần trở lại yên tĩnh Dương Gia Cửu dưới ánh mắt tất cả mọi người Cầm lấy micro của Tống Như Câu hỏi này sẽ khiến cô Tống rất khó xử Cách làm quý ông của anh khiến mọi người kinh ngạc Lại chủ động giúp Tống Như giải vây Lẽ nào anh thật sự quỳ dưới váy của Tống Như rồi sao? Ngay lúc mọi người suy đoán rổn rập Dương Gia Cửu lộ ra về mặt lạnh lùng Chỉ bằng tôi và cô Tống chụp ảnh chung để kết thúc Vậy mà Dương Gia Cửu chủ động đề nghị muốn chụp ảnh chung Xem ra không phải Tống Như chủ động quyến rũ Dương Gia Cửu Cố ý thăm dò cách ăn mặc của anh Muốn tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ Hai người sở dĩ xứng đôi như vậy Đúng là một bất ngờ tốt đẹp Bằng không đường đường là Tổng Giám Đốc Đại Thiên Vì sao anh lại yêu cầu chụp ảnh chung với cô Nhưng trong mắt mọi người Có thể chụp ảnh với Dương Gia Cửu Là số Tống Như quá may mắn Nhìn ảnh hai người Người chủ trì nhiệt tình vỗ tay Cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương Cũng cảm ơn cô Tống Như Mời hai người vị về chỗ Hai người vừa đứng chung một chỗ như đôi tình nhân Nhanh chóng tách ra Về tới chỗ của mình Giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả Từ trên mặt Tống Như cũng không thấy bất kỳ vẻ mặt kích động mất khống chế nào, cô không có chút rung động nào, vì vậy cô đã thắng rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Không có ai nghi ngờ cô dựa vào thủ đoạn lừa gạt, muốn bấu víu quan hệ với Dương gia cửu, mà cảm thấy vị nữ hoàng điện ảnh đại mãn quán này quả nhiên không tầm thường. Ồ, thật biết giả bộ. Nhìn biểu hiện của Tống Như, trong mắt Bùi Uyển Linh hư một tiếng, nhà giọng nói với Bùi Lạc Phong, liên lạc với mấy phóng viên quen thuộc. Chị muốn xáo trộn chuyện này lên Để cho mọi người biết Tống Như là loại người gì Đêm thảo đỏ vừa bắt đầu Cũng đã có sóng gió nổi lên mãnh liệt Dương Gia Cửu lơ đẳng Đề cập khiến rất nhiều người Nhớ kỹ bóng sáng xinh đẹp của Tống Như Nhớ kỹ biểu hiện thâm tình của cô Một nữ hoàng điện ảnh hết thời Từng bị phong sát Bị cuốn vào sóng gió tỉnh Tai Ba Càng bị công chúng nghi ngờ Từng bước một đi tới thảm đỏ hôm nay Thậm chí có thể ở bên cạnh Tổng giám đốc đại thiên Dương Gia Cửu Không kém cạnh chút nào Tương lai cái tên Tống Như này Nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước Công ty đại diện Đã từng tung cảnh ô lưu với Tống Như Giám đốc Sang Nghệ Hạng Long Nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh Đi sắp xếp một chút Tôi muốn tranh thủ cơ hội Ký hợp đồng với Tống Như Biểu hiện của Tống Như Cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bùi Lạc Phong Nghe người xung quanh ca ngợi Tống Như Trong lòng anh ta khó chịu Mấy năm trước Anh ta chưa từng để Tống Như vào mắt Bởi vì quan hệ với Huy Hoàng Tống Như bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội tốt Bây giờ cô đẹp như vậy Rực rỡ như vậy Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Huy Hoàng Hóa ra vẫn là anh ta đang lãng phí Thời gian của Tống Như Tiêu hào tuổi sân của cô Lúc quyến rũ Dương Vũ Mịch không hề hổ thẹn Chỉ cho rằng Tống Như cản đường anh Bây giờ mới nhận ra Anh đã quá sai lầm rồi Một màn trên sân khấu tất cả mọi người đều nhớ kỹ hào quang xinh đẹp của Tống Như Cũng có người chú ý tới không cho Tống Như lên sân khấu Là công ty huy hoàng quá quắt Tới mức nào xung quanh tất cả đều là tiếng bàn tán xôn xao Khiến Bùi Uyển Linh buồn bực mất tập trung Đặc biệt là nhìn thấy về mặt ảo não ngu ngốc của Bùi Lạc Phong Cô càng thêm nổi nóng Lạc Phong em sẽ không trung động với Tống Như chứ Bùi Uyển Linh lấy cùi trỏ đụng vào tay anh ta một cái Em biết làm sao được em đã có vũ mịch Bùi L phong thu lại anh nhìn tống như trong lòng anh ta có gì đó im lặng nảy sinh lúc đó khoảng cách giữa anh ta và tống như ngày càng xa sau 2 giờ đối với chị em hoàn toàn là một lễ sửa tội giày vò tất cả mọi người đều cùng nhau thảo luận tác phẩm điện ảnh chỉ có bọn họ không ai chú ý tới trái lạiống như theo đạo diễn Lý Hải làm quen rất nhiều nhân vật lớn trong giới điện ảnh lúc trò chuyện Tất cả mọi người đều khen ngợi cử chỉ vô cùng thần thái của Tống Như, cho rằng công ty giải trí huy hoàng nhất định mù mắt, bỏ qua một viên ngọc thô chưa mải rũa, có thực lực như vậy không nâng lên, lại đi nâng lên một lọ hoa không có thực lực. Cho dù Dương Vũ Mịch có cơ hội đoạt được giải nữ hoàng điện ảnh Kim Vũ, ở thời đại dựa vào thực lực kiếm tiền này, cô ta căn bản không sánh được với Tống Như. Cách đám người, Tống Như thấy được bóng người quen thuộc, Dương Gia Cửu cũng vừa bận quay đầu qua khóe môi hơi cong lên, nụ cười dịu dàng, lạnh lẽo của anh đối với người ngoài, đối với cô chỉ có cương triều. Sợ bị người khác nhận ra được điều gì đó, Tống Như vội vã quay đầu, sau đó nói chuyện với người bên cạnh. Tống Như, hôm nay chỉ có một mình cô tới sao? Không thấy người đại diện của cô. Có người quan tâm hả? Có phải chúng tôi nói sai không? Nhưng diễn viên có thực lực như cô cần có tài nguyên tốt hơn, có phải Huy Hoàng Người đại diện của Tống Như hôm nay có việc khác Lý Hải mở miệng sải vây giúp Tống Như Hợp đồng liên quan tới bộ phim tài liệu này Vẫn là dung gia cửu Lấy thân phận người đại diện của Tống Như đàm phán với Lý Hải Anh ta tự nhiên cho rằng Tống Như có người đại diện Tống Như biết bọn họ không có ác ý mỉm cười nói Cảm ơn mọi người quan tâm Bây giờ tôi đang phát triển Nếu như bọn họ biết Tổng giám đốc công ty Đại Thiên Đang đàm phán hợp đồng cho cô Sẽ có biểu cảm gì Dương Vũ Mịch một mực nhìn chằm chằm tống như Nhìn nét cười của cô Hùng hằng siết chặt nắm tay Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên Cô ta thấy Bùi Lọc Phong Đang nói chuyện với Bùi Uyển Linh cúi đầu vừa nhìn là Đỗ Cảnh Thăng Huy Hoàng sắp xong rồi Năm chữ này như là một tín hiệu Tạo nên một cơn bão trong lòng Dương Vũ Mịch Anh có ý gì Ở với tôi một đêm nữa Hợp đồng KP sẽ đưa đến tay em Không đợi cô trả lời Lại thêm một tin nhắn nữa gửi đến Em cũng có thể chọn đồng cam công khổ Với bạch mã hoàng tử của em Tối mai gặp Dương Vũ Mịch kiên quyết đáp lại ba chữ Liền xóa tin nhắn Cô không muốn lãng phí thời gian ở huy hoàng Cô cần nhiều tài nguyên hơn Cùng với nền tảng tốt hơn hiển nhiên vui lọc phong Không thỏa mãn được cô ta Kể cả đứa con trong bụng Chỉ có thể trở thành chứa ngại vật của cô Cô nhất định phải bỏ Nhìn xu thế đêm nay Cho dù tống như không có giải thưởng Cũng tiếng tăm vang xa Cô không thể do sự nữa rồi Bùi Uyển Linh lâu đãng nhìn Dương Vũ Mịch một cái Phát hiện hôm nay cô ta rất lạ Bình thường trường hợp như vậy Dương Vũ Mịch nói rất nhiều Nhưng lần này Vũ Mịch không thoải mái sao Không sao Có lẽ hơi mệt mỏi Dương Vũ Mịch lung tung cười Sợ bị nhìn ra đầu mối Tôi biết cô đang nghĩ gì Đừng lo lắng Tống Như ngang ngừa không được bao lâu đâu Đêm nay cô ta bỏ qua buổi họp mặt fan Mà công ty sắp xếp cho cô ta Còn cố ý bố víu quan hệ Với Tổng Giám đốc Đại Thiên Tôi đã liên lạc với ký giả Sáng mai cô ta sẽ thành nghệ sĩ kế tiếp Bị Đại Thiên phòng sát Bùi Uyển Linh chắc chắn khiến Tống Như hối hận Vì đối đầu với cô ta Thật sao? Vậy thì tốt quá Trong mắt Dương Vũ Mịch Xẹt qua một tia tản nhẫn Mặc kệ kế hoạch của Bùi Uyển Linh Có thực hiện được hay không Cô ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ Bụi Uyển Linh không nghĩ tới chuyện trong giới này Nguyên nhân chủ yếu không ai muốn chọc tới Đại Thiên Chính là tin tức rất nhanh Đủ chính xác Sau 5 phút Chuyện cô ta mua được ký giả Chuẩn bị dội nước bắn lên người Tống Như Đã chuyển tới tai Dương Gia Cửu Trong phòng nghỉ ngơi dành cho khách Sắc mặt Dương Gia Cửu ngày càng lạnh bà vệ tin nhắn và lịch sử Làm bằng chứng Yên lặng quan sát thay đổi Giả tay trước bọn họ trên tin tức toàn bộ mạng lưới phong sát Bùi Uyển Linh. Không thể không nói, ví dụ như anh và Tống Như không phải là quan hệ vợ chồng, anh có 40% rơi vào cạm bẫy của Bùi Uyển Linh. Lâm tưởng Tống Như muốn bấu víu quan hệ với mình, tăng độ hot. Đây là hành vi anh ghét nhất. Có lẽ thật sự sẽ theo kế hoạch của Bùi Uyển Linh, cấm vận Tống Như. Ánh mắt anh lạnh lùng hơn mấy phần, lúc trước không công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ cũng có chỗ tốt. Có thể dùng cách đó tìm người gây bất lợi cho Tống Như Bạn họ có gan động đến Tống Như Thì phải gánh được hậu quả Lần thứ hai Tống Như nhìn thấy Dương Gia Cửu trở lại chỗ ngồi Đã qua một lát Hơn nữa xem sắc mặt này của anh Công ty có chuyện sao Trong lòng cô suy đoán Có điều dường như Dương Gia Cửu Chỉ có đụng tới chuyện của cô Mới có thể lộ ra về mặt như vậy Không khỏi âm thầm cao mảy Dường như đêm nay cô làm quá náo động Bùi Uyển Linh bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ Quả nhiên Đêm thảo đỏ gần kết thúc Các ngôi sao lần lượt rời sân Sau khi Tống Như và đạo diễn Lý Hải tách ra Rất đúng lúc ở bãi đậu xe Đụng phải ba người Bùi Uyển Linh Trên người cô mặc lễ phục bất luận Nhìn từ góc độ nào Cũng đẹp đến không tả nổi Trong mắt Bùi Uyển Linh Toát lên vẻ trào phúng lại đố kỵ Làm người làm được tới mức này của cô Thật sự quá buồn cười Làm căng với công ty Cô bé cô cũng đâu có lợi lộc gì. Bùi Uyển Linh nhìn xung quanh một chút, cười lạnh nói, "Tôi tin rằng không bao lâu nữa, cô sẽ quỳ gối xin tôi cứu cô." Thật sao? Tôi cũng không biết làm người có thể vô liêm sỉ được như tình trạng này của các người. Tống Như không có ý định dây dưa với cô ta, chuẩn bị vòng qua cô ta rời đi. Nhưng Bùi Uyển Linh không cho cô cơ hội, kéo cổ tay cô. Cô cho rằng quay mấy bộ phim, nó có thể bấu víu quan hệ với Dương gia cửu sao? Dựa vào Một bộ lễ phục không biết được thuê đâu Quả thật là nằm mơ Tôi quả thật không ngờ cô lại có can đảm như vậy Nể tình trước đây cô và Lọc Phong yêu nhau Tôi nhắc nhở cô một câu Muốn quyến rũ Dương Gia Cửu Cũng phải xem cô có khả năng đó hay không Dưới cái nhìn của cô ta Cho dù Tống như xinh đẹp Nhà họ Tống cũng có tài sản Loại đàn ông cao cấp như Dương Gia cử Tuyệt đối sẽ không yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Sự châm chọc của cô ta khiến vẻ mặt Tống Như có chút biến hóa Cô dừng chân xoay người lại Chị không nên làm người đại diện nên đi làm biên kịch đi Như vậy tất cả mọi người có thể sống theo ý của chị Tôi cảnh cáo chị lần cuối Đừng can dự vào chuyện của tôi nữa Bằng không Lần sau tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu Vẻ mặt Bùi Uyển Linh bị tức giận đến phạn vẹo Cô ta cố gắng đè xuống suy nghĩ trong lòng Muốn buột ra khỏi miệng Muốn xem ngày mai Tống Như Nhìn thấy tin tức sẽ hối hận Đau khổ tới mức nào Thấy về mặt cô ta Tống Như liền biết cô ta đang tính toán gì Chị, chị bớt tranh cãi đi Bị phóng viên chụp được không tốt Bùi Lọc Phong tiến lên chắn giữa hai người Có chút khó khăn nhìn Tống Như Nếu hôm nay Cô không muốn đến buổi gặp mặt fan Có thể nói với tôi Hà Tất dùng cách này Hành động hôm nay của cô sẽ hưởng đến danh dự công ty Tôi rõ ràng đã hỏi qua anh Có phải tôi không nhận được thư mời không Tống Như lạnh lùng nhìn Bùi Lọc Phong Đại khái tâm tư của anh Đều ở chỗ Dương Vũ Mịch Nên căn bản không để ý tôi nói gì Cứ theo đà này Huy Hoàng còn có ngày sao sao Tống Như cô nói chuyện phải chú ý đúng mực Bùi Lọc Phong bỗng nhiên hét lên một tiếng Bị Tống Như làm tức giận Loại ghen ghét nhìn cô chói mắt trên sân khống Hiểu ngầm xứng đôi với Dương Gia Cửu cuồn cuộn tới Không phải muốn rời khỏi Huy Hoàng Ký hợp đồng với công ty khác sao Là KB hay Sang Nghệ Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền Đó là chuyện của tôi Không phiền Tổng giám đốc Bùi nhọc lòng Anh yên tâm Sau khi tôi thấy các người tự làm tự chịu Sẽ rời đi Nói xong Một chiếc thể thao ly mất tịch màu xanh nước biển Dừng lại bên cạnh Tống Như Cũng không do sự chút nào mở cửa lên xe Nhìn xe rời đi Dương vũ mịch Đừng nói có bao nhiêu hận Cô ta cắn môi khống chế tâm trạng Bên tay bùi Uyển Linh lên tiếng Quên đi Đừng tính toán với cô ta Cô ta muốn đi thì để cô ta đi Nhưng chị thấy tin tức ngày mai Sẽ khiến cô ta được một bài học Ngoại chiều huy hoàng Cô ta không còn chỗ nào để đi Sườn vũ mịch đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút đau đớn Cô ta không thể làm gì hơn hết Là kéo ra nụ cười lôi tay Lạc Phong Lạc Phong Chị Uyển Linh nói rất đúng Chúng ta về thôi Được Sao sắc mặt em xanh sao như vậy? Lúc này Bùi Lạc Phong mới để ý đến cô ta. Không sao, có lẽ là ngủ không ngon. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. Còn muốn ở lễ trao giải, làm nổi bật hình ảnh đó. Trong lòng Bùi Uyển Linh cười lạnh, cô phải đợi xem chào đùa ngày mai. Tống như về đến nhà, liền nhìn thấy xương gia cửu ngẩn người ngồi trên sofa. Vì không để phóng viên phát hiện quan hệ của bọn họ, hai người tách ra trở về. Sau khi Tống Như thay quần áo ở nhà rộng rãi Đi tới sau lưng anh Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh Sao vậy? Ngài Dương Dương ra cửu Cúi đầu túm lên tay cô Chậm rãi xoay người lại Trong mắt phản chiếu gương mặt Tống Như Không sao Có lẽ uống nhiều rượu vang quá Thật sao? Tống Như xoay người pha ly trà nóng cho anh Nhẹ nhàng mở miệng Gia cửu Em hy vọng có thể trở thành chỗ dựa và kiêu ngạo của anh Mà không phải cô gái nào Có thể vui vẻ với anh Hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau Mới là dáng vẻ chân thực nhất của vợ chồng Nếu như vẫn luôn để Dương Gia Cửu bảo vệ cô Người vợ như cô thật không xứng đáng rồi Không có chuyện gì có thể gạt được em Dương Gia Cửu lộ ra nụ cười cúi đầu hôn một bên tóc rối của Tống Như Vậy anh có định nói cho em biết nguyên nhân không? Tống Như cố mỉm cười với anh Trong mắt chứa đầy sự dịu dàng Dương Gia Cửu nói ra chuyện bùi uyển linh Thuê ký giả kia Anh cũng muốn xem Sau khi Tống Như biết việc này sẽ có biểu cảm gì Tống Như càng bình tĩnh hơn anh tưởng Chẳng trách Bùi Uyển Linh Lại đả kích em như thế Còn nói em nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta Làn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy Thủ đoạn dơ bẩn của Bùi Uyển Linh Cô đã thấy rất nhiều Không có sự cho phép của em Anh đã phái người đi xử lý Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng lớn đến Đại Thiên Dương Gia Cửu là người công tư rõ ràng Tống Như hiểu ý anh Nếu không phải mình thỉnh cầu Công ty giải trí huy hoàng có lẽ Đã sớm không tồn tại được nữa rồi Được đã có chứng cứ Anh không cần quá để ý đến chuyện này Em tin rằng với năng lực của anh Nhất định có thể ngay lập tức dẹp yên Tống Như dịu dàng cười tựa nhiên hoàn toàn không để việc này vào mắt Nhưng đối với Dương Gia Cửu mà nói Chuyện này rất không giống nhau Nếu như Tống Như và anh Không quen biết nhau Cũng không kết hôn Nếu như anh thật sự bị bùi Uyển linh lợi dụng Đây chính là nguyên nhân khiến anh tức giận Gia cửu Hôm nay em thật sự rất vui Anh thấy ảnh chụp chung của chúng ta không Tống như lấy điện thoại ra gửi tấm ảnh kia đến điện thoại dương gia cửu Nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại dương gia cửu sáng lên Ảnh chụp chung của bọn họ Đã được cài đặt thành khóa màn hình Cô ngạc nhiên lại xấu hổ Hôn lên má anh Dám có ý xấu với vợ anh Anh sẽ từ từ xử lý cô ta Giọng Dương Gia Cửu có chút trầm thấp Đứng dậy ôm Tống Như đi về phía phòng ngủ Dép Tống Như rơi trên thảm Cánh tay ôm lấy anh Đi đâu vậy? Làm chuyện muốn làm Trên thế giới này tất thảy đều không bằng nụ cười của Tống Như Vợ anh, anh sẽ bảo vệ thật tốt Tất cả những người có ý xấu với cô đều phải chịu hậu quả Bùi uyển linh gần như hương phấn đợi một đêm Trước đấy cô ta nghe nói rất nhiều chuyện của Dương Gia Cửu Đối với những nghệ sĩ muốn lợi dụng tiếng tăm của anh Anh luôn không để mặt mũi Một câu của Dương Gia Cửu Có thể quyết định tiền đồ của nghệ sĩ trong giới Nhưng cũng vì năng lực như vậy của anh Cũng thành một người lạnh lùng gần như không có skandal Những nữ nghệ sĩ điếc không sợ súng kia Đã sớm không biết đổi nghề làm gì rồi Nhưng nhân vật như anh Lại ngầm cho phép xứng đôi với lễ phục của Tống Như đến bất ngờ Còn cùng cô công khai chụp ảnh Trong này dường như có thâm ý gì khác Không phải tin tưởng Tống Như sẽ không lợi dụng anh để nổi tiếng Mà tình nguyện bị cô lợi dụng ảnh Bùi Uyển Linh bị áp lực khắp nơi kích thích đến đầu óc nóng lên Chỉ là hãm hại Tống Như Không suy nghĩ sâu xa đến ý đồ của Dương Gia Cửu Nhưng chuyện này cũng trở thành một cơ hội Để Dương Gia Cửu có cơ hội ra tay thay Tống Như làm chút chuyện Bùi Uyển Linh tìm kiếm hot search khắp nơi Trở thấy tên Tống Như Cô ta đang muốn kích động Phát hiện tiêu đề căn bản không phải như cô ta trở mong Thậm chí chiều gió đã thay đổi hoàn toàn Công ty không có lương tâm nhất trong ngành Ném đá giấu tay với nghệ sĩ của mình Tin tức nổ tung Người đại diện Bùi Uyển Linh Bài ra Scandal Bên Lề Hoàn toàn là sự thật Tống như bị hãm hại Cái chú mưu phía sau Là chị gái của chồng chưa cưới cũ Tin tức không ngừng kéo đến Với cách thức thay phiên nhau anh Tạc Bùi Uyển Linh thậm chí không kịp nhìn Điện thoại của cô ta đã sắp nổ tung rồi Tất cả truyền thông dường như nhận được ám chỉ nào đó Không tiếc chờ mặt với Huy Hoàng Đều muốn đăng lên sự thật Bùi Uyển Linh mua chuộc phóng viên giải trí Muốn hại Tống Như Lại biến thành đối tượng bị cả mạng tấn công Chuyện đã xảy ra Bị viết rõ từ đầu tới cuối Ở trong web và trên diễn đàn Xuất hiện những phản ứng kịch liệt Thậm chí công khai tin tức và lịch sử cuộc gọi của Bùi Uyển Linh Hơn nữa còn có ghi âm phỏng vấn của phóng viên giải trí kia Hắn thậm chí hứa hẹn có thể đối chất với Bùi Uyển Linh Lại thêm có phía truyền thông sắp xếp lại Các biểu hiện của Bùi Uyển Linh gần đây Mỗi chuyện cô ta làm từ sau khi cô ta về nước Đều là nhằm vào tống như Cẩn thận cắt tỉa thì thấy động cơ và chứng cứ đều có cả Trong mấy giờ ngắn ngủi Bùi Uyển Linh thành người đại diện có lòng dạ hiểm độc Được giới diễn xuất công nhận Phòng quan hệ xã hội của Huy Hoàng Còn chưa kịp hành động Thì chuyện đã trở thành kết cục đã định Bởi vì chuyện này dính sáng tới giải trí đại thiên Nên tất cả truyền thông đều muốn tranh cướp nhau đăng tin trước tiên Người này còn báo cáo tích cực hơn người kia Thật đáng ghét Lần đầu tiên tôi thấy được loại người đại diện như vậy đấy Trước đây Bùi Lạc Phong lừa Dương Vũ Mịch đã làm Tống Như lỡ mất tuổi thanh xuân Bây giờ thì đổi lại thành trị của anh ta Phá hoại sự nghiệp của Tống Như Bọn họ thật không biết xấu hổ Một diễn viên tốt như vậy Người của Huy Hoàng đúng là bị mù mát rồi Tống Như nhanh đổi công ty đi Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô Bụi huyền linh chậm chạp tắt laptop Sau đó đờ đẫn đi vào phòng tắm Không ngừng dùng nước lạnh sối lên mặt Nhưng bên tai cô ta Dường như lúc nào cũng vang lên tiếng bản luận Của đám người trên mạng Cô ta kêu lên suy sụp Giọng nói cũng đã khản đạc rồi Tống Như mày đúng là đây tiện Cô ta không biết Tống Như ngầm sầu thủ đoạn gì Cũng không cho rằng Tống Như có bản lĩnh Làm cho Dương gia cửu Trở thành chỗ dựa của cô Nhưng nếu không phải vì Tống Như Cô ta làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như ngày hôm nay Khi cô ta được Bùi Lọc Phong Phái người đón đến công ty Mới bình tĩnh được một chút Bùi Lọc Phong vẫn luôn gọi điện thoại xử lý chuyện này Thấy cô ta bước vào Thì vừa vặn kết thúc cuộc nói chuyện Chị em đã hỏi qua rồi Không phải là Tống Như làm Chẳng lẽ còn có thể là Dương Gia Cử Tự mình ra tay giúp cô ta sao Bùi Uyển Linh kêu lên phẫn nộ Cả người giống như phát điên. Bùi Uyển Linh, căn bản nghe không lọt tai, lời bùi Lọc Phong nói. Tai run rẩy bấm số điện thoại của Tống Như. Tôi biết là cô làm, không ngờ cô lại có bản lĩnh như thế. Tôi không hiểu chị đang nói gì cả. Tống Như nhíu mày, ở đầu điện thoại bên kia lạnh lùng đáp trả. Được, vậy tôi sẽ nói rõ ràng một chút. Là cô nói lung tung ở trước mặt phóng viên. Không biết đã dùng thủ đoạn xấu xa gì đó, mua được những phóng viên kia. Cho nên... Bùi Uyển Linh kích động kêu lên Cho nên không cẩn thận Để lộ ra chuyện chị định tinh kế hãm hại tôi à Tống như bình tĩnh hỏi ngược lại Bùi Uyển Linh hoàn toàn suy sụp Cô ta nắm chặt điện thoại Vô cùng tức giận nói Cô biết, cô đã sớm biết Chị rơi vào tình cảnh hôm nay đều là do bản thân chị tự chúc họa bảo thân Nếu như chị không có tâm tư xấu xa hãm hại tôi Làm sao có thể bị người ta vạch trần được Tống như nói xong liền cúp máy Cô còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm Không có thời gian tranh luận với Bùi Uyển Linh Về những chuyện này Chuyện mới vừa bắt đầu Bên kia đã không chịu nổi rồi sao So với những gì cô bị đối xử ấu huy hoàng trước đây Mức độ này thật sự không tính là gì cả Trên mạng Lại đang bùng nổ tin tức xấu Về chuyện trước đây Bùi Uyển Linh giải vò nặng nề các nghệ sĩ Để thu lợi Bây giờ xem cô ta còn càn sỡ thế nào nữa Chị vuút điện thoại và cao hương nói Sau lần này Cô ta hẳn cũng có thể nhận được một bài học Sẽ không lại nem đá dấu tay với em nữa Ở trong giới này Ai có thể cười cuối cùng Mới là quan trọng nhất Tống như không bị cuộc điện thoại Của Bùi Uyển Linh ảnh hưởng Trái lại càng thêm bình tĩnh Hợp đồng của em với Huy Hoàng vẫn còn Nên đám người Bùi Uyển Linh Vẫn có khả năng ra tay Chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác được Bùi Uyển Linh Ở trong giới này nhiều năm như vậy Cô sẽ không dễ dàng bị đánh ngã Bây giờ cô ta chỉ nhất thời không kiểm soát được thôi Trở tới lúc cô ta kịp phản ứng Muốn tẩy trắng cũng không phải là không thể làm được Chị Hy khẽ gật đầu tán thành Chị còn chưa nghĩ tới điều này Chỉ có điều Ngày xưa nhà em còn chưa có câu trả lời chắc chắn Chị thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho Bùi Uyển Linh đâu Lấy mức độ nuông chiều của Dương Gia Cửu Đối với Bùi Uyển Linh Không giải quyết triệt để chuyện của Bùi Uyển Linh này Anh sẽ không dễ sàng thù tay lại Tống như chấp chấp mắt phải chờ tới giờ phút cuối cùng thu lưới mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Dù sao cũng phải cho Bùi Uyển Linh nếu chút khổ sở thì cô ta mới lộ ra được sơ hở chí mạng. Theo chị thấy, Dương Gia Cửu quá thương em, sáng về anh ta che chở cho em, khiến cho người ta quá hâm mộ rồi. Chị Hi đẩy tấm như một cái, "Có phải kiếp trước em đã cứ vớt thế giới không vậy?" Tấm như cười dịu dàng, cô đương nhiên cảm nhận được tấm lòng của Dương Gia Cửu trên đường đi tới Cô đã nhận được bao nhiêu thương yêu Và chăm sóc của người đàn ông kia Chỉ có khi ở cùng với Dương Gia Cửu Cô mới có khả năng thật sự là chính cô Sau khi Bùi Uyển Linh cúp máy cả người giống như là mất hồn vậy Bên quan hệ xã hội không dám làm Muốn nhờ người lại không biết phải nhờ ai Chuyện lần này thật sự ép cô ta vào đường cùng rồi Chị, chị tỉnh táo một chút đã Bùi Lạc Phong thấy cô ta còn không có chút phản ứng nào Thì cũng rút ruột theo Cho dù bây giờ đã không khống chế nổi tình hình trên mạng như những điều đó đều do phóng viên và người trên mạng nói đến bây giờ đại thiên vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào chị đừng lo lắng chỉ cần chúng ta sai người đi hỏi thăm tung tích của Dương gia cửu cố gắng giải thích với anh ta anh ta Dương gia cửu à Bùi Uyển Linh từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại trong một giây tiếp theo lại cười l lắc đầu muốn gặp Dương gia cửu một lần lại khó khăn Tới mức nào chứ để căn bản là chuyện không có khả năng Chuyện đã đến tình trạng như bây giờ Thì không còn cách nào khác rồi Lại giống như chị nói Dương gia cửu khó tiếp xúc như vậy Anh ta làm sao có thể để ý đến tin tức này Có lẽ anh ta căn bản không coi ra gì thì sao Bùi lọc phong không ngừng nói Dựa theo phân tích của anh ta Đến bây giờ đại thiên vẫn im lặng Không hề có hành động gì Có thể thật sự không quan tâm tới chuyện này Bọn họ chỉ bị tống như phu trương thanh thế Hù dọa thôi Sao có thể như vậy được? Tâm trạng của Bùi Uyển Linh đã bình phục. Chỉ cần Dương Gia Cửu không để ý tới tin tức lần này, cô ta vẫn có cách để giải rụa. Chờ sau khi danh tiếng qua đi, lại nghĩ cách đối phó với Tống Như. Đúng vậy, cô ta không thể nóng vội. Ở trong giới diễn xuất này, tin tức sẽ nhanh chóng bị người ta quên lãng. Nhưng Bùi Uyển Linh không đợi được đến khi Đại Thiên không để ý tới, mà chờ được thư tuyên bố của Đại Thiên. Công ty sẽ chính thức truy cứu trách nhiệm của tất cả những người tung tin đồn. Ở đây cũng trân trọng thông báo, công ty giải trí Huy Hoàng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giải trí Đại Thiên và các công ty con phía dưới sẽ từ chối tất cả các hợp tác thương mại có liên quan đến giải trí Huy Hoàng và bản thân Bùi Uyển Linh. Tuyên bố này đã được bản thân thống nhất đồng ý, mong mọi người đừng suy đoán vô cớ, sự diễn xuất không nên trở thành sân khấu cho một vài người làm sang làm bậy. Quả nhiên, Dương Gia Cử rất chán ghét bị người khác xem là công cụ tuyên truyền. Đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức lấy lập trường phòng pháp lý của công ty để đưa ra tuyên bố như vậy. Cả giới diễn xuất đều ý thức được Đại Thiên quyết tâm làm rõ chuyện này một cách triệt để Mà ba chữ Bùi Uyển Linh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới diễn xuất. Một người bị Đại Thiên điểm danh thì còn tiếp tục lăn lộn như thế nào nữa. Mượn chuyện này, rất nhiều người trong giới đều thấy được thủ đoạn nhanh gọn quyết đoán của Dương Gia Cửu chỉ cần có người dám có ý đồ với Đại Thiên sẽ lập tức bị phát hiện, khó có thể đặt chân ở trong giới, Bùi Uyển Linh chính là một ví dụ tốt nhất. Lời tuyên bố đã hoàn toàn nói rõ cuộc đời người đại diện của Bùi Uyển Linh đã kết thúc. Tuyên bố này của Đại Thiên là công bằng, nhắm thẳng vào Bùi Uyển Linh, vừa được công khai đã lập tức trở thành tin tức đứng đầu trang bản danh sách hot search. Vô số tin nhắn đều hoan hô sự khí phách của Đại Thiên. Đây mới là công ty đứng đầu giới diễn xuất chứ, vừa ra tay Bùi Uyển Linh lại không có cơ hội xoay người Về sau ai dám hợp tác với Bùi Uyển Linh Thì chỉ còn một con đường chết Nghệ sĩ bị cô ta dẫn sát cũng đủ thảm Tôi thấy có người đăng tin tức xấu của Bùi Uyển Linh Khi cô ta ở nước ngoài Cũng bởi vì giờ thủ đoạn Nên mới bị công ty tạm thời cách trước Đúng là hả giận Cần phải đối xử với cô ta như thế Để làm cho giới diễn xuất được sạch sẽ một chút Ủng hộ giải trí đại thiên Ủng hộ tống như Bùi Uyển Linh không dám xem bình luận trên mạng nữa Cứ nhốt mình ở trong phòng làm việc Và đập hết tất cả mọi thứ có thể đập được Không ngừng mắng tống như Cuộc đời của cô ta hoàn toàn bị phá hủy rồi Tất cả mọi người biết cô ta từng làm gì Dù có muốn tẩy thế nào Cũng không thể tẩy sạch được Chị, chị mở cửa ra đi Chúng ta sẽ nghĩ cách Dù sao cũng sẽ giải quyết được thôi Chị đối xử với bản thân như vậy Thì có tác dụng gì chứ Bùi Lạc Phong lại tới gõ cửa Rèn rặt khuyên bảo còn có thể giải quyết được sao Bùi Uyển Linh ngây người mỉm cười Cô ta không nghĩ ra Ngoại trừ làm người đại diện ở trong giới diễn xuất Thì mình còn có thể làm được công việc gì Cô ta quen mặc đồ thời trang thương hiệu lớn Quen đeo túi sách hàng hiệu Bây giờ cô ta mất đi tất cả mà cô ta phải tiếp nhận thế nào đây Bùi Lọc Phong thở dài Còn muốn tiếp tục khuyên Thì Bùi Uyển Linh mở cửa ra Lọc Phong, chị chỉ có em làm chỗ dựa thôi Em nói đúng, chị không thể tiếp tục như thế được Em đi cầu xin Tống Như cầu xin cô ta trở lại bên cạnh em đi. Chỉ cần cô ta bằng lòng tổ chức buổi họp báo, nói giúp cho chị thì chị lại có cơ hội xoay người. Em Bùi Lạc Phong nhìn Bùi Uyển Linh, bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Nếu như anh ta và Tống Như còn ở cùng một chỗ, dường như tất cả những điều này đều sẽ không xảy ra. Bùi Uyển Linh lấy điện thoại di động ra, gọi tới số của Tống Như, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Điện thoại vừa được kết nối, Cô ta liền khóc lóc cổ xin Tống Như tha thứ cho cô ta Là tôi sai Tôi thật sự viết sai rồi Tống Như Cô giúp tôi đi Giúp thế nào Tống Như lạnh lùng đáp lại ba chữ Cô giúp tôi làm rõ với công chúng Nói tất cả những điều này chỉ là một sự hiểu lầm thôi Cô có điều kiện gì Tôi đều sẽ đồng ý với cô hết Không phải cô thích Lạc Phong sao Tôi sẽ lập tức bảo Dương vũ mịch Rồi khỏi huy hoàng Để cho Lạc Phong trở lại với cô Còn nữa tất cả tài nguyên của công ty đều sẽ trao cô có được không? Cô ta không còn là người đại diện hàng đầu đầy cao ngạo kia nữa, mà trở nên thê thảm đến mức đáng thương. Nếu như cô cảm thấy còn không đủ, có yêu cầu gì thì cô đều có thể nói ra. Chuyện này không phải là một cuộc giao dịch, cho dù vậy, chị cũng không có lợi thế gì để có thể nói điều kiện với tôi. Nếu như tất cả giống như kế hoạch của chị, vậy người bị truyền thông bao tấn công là tôi, chị sẽ làm như thế nào? Đuổi tôi ra khỏi công ty, cũng xem như các người nương tay đi. Bùi Uyển Linh, chị có kết cục như ngày hôm nay, là do bản thân chị tự chúc họa vào thân, không ai có thể giúp chị được. Chị cầu xin tôi, chẳng qua bởi vì không cam lòng, muốn đông sơn tái khởi, nhưng trong lòng chị vẫn hận tôi. Chuyện chị làm với tôi trước kia và chuyện lần này, xem như hòa nhau, về sau chúng ta, ai đi đường người đấy. Bùi Uyển Linh nghe tiếng điện thoại cúp máy. Tay rũ xuống chẳng còn sức lực gì Bên tai vang lên giọng nói của Bùi Lọc Phong Nhưng cô ta hoàn toàn không nghe được Trong đầu chỉ quanh quần lời tống như nói Mà cô ta đã hoàn toàn kết thúc rồi Mất đi cơ hội chuyển mình Còn phá hủy coi sự nghiệp của mình nữa Chuyện làm cho cô ta không có cách nào đối mặt Vẫn còn ở phía sau Một giờ sau Bà lãnh đạo cấp cao của Huy Hoàng Cho tổ chức một cuộc họp khẩn cấp Để tránh trực tiếp xung đột với Đại Thiên ban hạ quyết định hủy bỏ tất cả chức vụ của Bùi Uyển Linh ở trong công ty, hoàn toàn đá cô ta ra khỏi công ty. Bỏ xe, bảo vệ tướng à? Bùi Uyển Linh lấy lại sự tỉnh táo, cô ta xé nát tờ thông báo trong tay thành từng mảnh nhỏ, trừng mắt với mấy người Bùi Lạc Phong. Nằm mơ, bây giờ ngài chị gây cản trở, muốn một cước đá phăng chị ra sao? Chị, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, chị cũng hiểu rõ thực lực của Đại Thiên. Vậy cũng nên suy nghĩ cho đại cục của công ty chứ Bùi Lạc Phong ngáy mắt say hiệu cho nhân viên phía sau Chờ sau khi bọn họ rời khỏi phòng làm việc Anh ta mới đi tới an ủi Bùi Uyển Linh Trước đây chị về nước là để giúp em Không ai ngờ được chuyện lại biến thành như vậy Chị hãy nghe em Tạm thời ra nước ngoài ở một thời gian Chờ sóng gió qua đi Em sẽ lại đón chị về Bùi Uyển Linh vừa nghe vậy liền cuống lên Ngay cả em cũng muốn nghe theo bọn họ à Chị là chị em đấy Chị đừng nóng Em nhất định là đứng ở bên phía chị Em tưởng chị dễ lừa gạt Giống như những người phụ nữ kia của em sao Bùi Lạc Phong Em thật độc ác Vừa xảy ra chuyện Lại làm sạch bản thân Em có thể làm được chuyện gì nữa chứ Đại Thiên xác định Chị là tổng thanh trao của Huy Hoàng Cho dù em có đá chị ra khỏi công ty Lúc đó Đại Thiên cũng sẽ không buông tha cho em đâu Ngoại trừ Tống Như Tất cả mọi người trong giải trí Huy Hoàng Sẽ bị liên lụy Bao gồm cả em và Dương Vũ Mịch Chị không đi đâu cả Chị muốn xem em và Dương Vũ Mịch bị đại thiên cấm xuất hiện trong các hoạt động thế nào Giống như Bùi Uyển Linh nói Ở trong cả chuyện này người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tống Như Thậm chí bởi vì chuyện này mà danh tiếng của cô còn tăng thêm Lúc này trong văn phòng của Dương Gia Cửu lại gió im sóng lặng Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của anh Nhìn lướt qua màn hình của điện thoại Đó là tin nhắn của Tống Như Em đã đến quán cà phê ở dưới tầng công ty của các anh Khỏe miệng anh cong lên thoáng cười Và lập tức đóng tập tài liệu lại Thư ký đi vào gõ cửa Đã thấy Dương Gia Cửu muốn đi ra ngoài Tổng giám đốc Dương Ngày còn có buổi họp buổi chiều Hỏa lại Dương Gia Cửu ném lại một câu như vậy Rồi đi thẳng vào thang máy Ở trong mắt anh Không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn Tổng Như Anh hấp ta hấp tấp chạy tới quán cà phê Lướt mắt đã nhìn thấy được Tống Như Ngồi trong góc Đéo kính mắt gọng kim loại Thay đổi kiểu tóc nhưng thoạt nhìn Hình như cũng có chút sầu dĩ không vui Anh có thể ngồi đây không? Anh cầm hai cốc cà phê đi tới bên cạnh Tống Như Nghe được giọng nói quen thuộc Tống Như ngừng đầu lên Anh ngồi đi Dương gia cửu nhớ mày Em mất hứng à? Có chuyện gì vậy? Không có gì Tống Như cúi đầu nhìn cốc cà phê Sao anh cầm tối Hơi do dự một chút rồi hỏi Chuyện của Bùi Uyển Linh lần này Không mang tới Rắc rối gì cho anh chứ Cô vừa nghe được hai nhân viên của Đại Thiên bản luận Nói ở trong công ty Dương Gia Cửu có chút không vui Với các ủy viên quản trị Trong bản tuyên bố của Đại Thiên Có nhắc tới tên của Tống Như Đây đương nhiên là ý của Dương Gia Cửu Nhưng các ủy viên quản trị của công ty cho rằng Không cần thiết phải làm như vậy Đối với bọn họ Cảnh cáo Bùi Uyển Linh là đủ rồi Bên ngoài đều không biết Tống Như là vợ của Dương Gia Cửu Dương gia cửu nghe cô nói vậy liền đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Tống Như Khi Tống Như muốn tránh Thì anh kéo tay cô lại Nhìn mặt của cô với vẻ hoàn toàn nghiêm túc Em không cần băn khoăn gì cả Anh có thể giải quyết được những chuyện kia Bất kể Tống Như nghe được tin đồn gì Dương gia cửu đều không muốn để cho cô Phải suy nghĩ nhiều Người khác đều không biết chuyện chúng ta kết hôn Nên bọn họ có ý kiến cũng là rất bình thường Tống Như đã không quan tâm xem Xung quanh có người nào chú ý tới bọn họ hay không cầm tay Dương Gia Cửu nói, "Em không hi vọng trở thành gánh nặng của anh, Gia Cửu. Em biết anh muốn giúp em, nhưng có đôi khi em càng hy vọng mình trở thành cái ô che chở cho anh hơn." Những lời này làm cho mờ mắt của Dương Gia Cửu tối đi. "Em biết, em nói những lời này quá nửa cười. Anh là hoàng đế cao ngạo trong giới diễn xuất, nên không cần tới em. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ đứng ở bên cạnh anh." Lần đầu tiên có người phụ nữ nói với anh những lời đó. Lời nói này làm cho dương gia cừu sừng sốt và chấn động Anh hít sâu một hơi Cố làm cho cảm xúc trở lại bình thường Nếu không phải ở đây anh chắc chắn Vậy chúng ta về nhà đi Tống như làm nũng với anh Được về nhà thôi Anh kéo tống như dậy Mới ngón tay đan vào nhau Tin tức giải trí đại thiên công khai Đã gây ra phong ba trong giới Cả đêm vùi lạc phong đều không ngủ Vội vàng ứng phó với sự bất mãn Của lãnh đạo cấp cao trong công ty Khi Tống Như nhận được sự chú ý bên ngoài Đồng thời giải trí huy hoàng Bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió Cho dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài Sẽ hủy bỏ Chức vụ của Bùi Uyển Linh Cũng không đưa đến tác dụng gì Thậm chí có cổ đông còn đưa ra ý định rút cổ phần Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào Từ trên người của Bùi Lọc Phong Tổng giám đốc Bùi Buổi chiều có buổi lễ đào tạo người mới Ngài Người mới gì chứ Nhìn tôi bây giờ giống như có tâm tư ký hợp đồng với người mới sao Bùi Lọc Phong đột nhiên đứng phát dậy Hất đổ tập tài liệu trên bàn Một giây tiếp theo Anh ta xoay người nhìn về phía thư ký Đã bị dọa không nhỏ Chính là chính là nghệ sĩ trẻ tuổi lần trước Được Bùi Bùi Uyển Linh dẫn vào công ty Bảo bọn họ vào đi Bùi Lọc Phong xếp chặt nắm tay Ông trời sẽ không tạt nhẫn vai như vậy Nếu bây giờ Tống Như đứng trên tột đỉnh Vinh Quang Anh ta lại tạo ra một Tống Như khác Như vậy sẽ có khả năng loại bỏ được nguy cơ Sau khi trải qua một cuộc sàng lọc và phỏng vấn, anh ta giữ lại người có thực lực nhất trong đó. Cô tên gì? Tuyết Ly, Hạng Tuyết Lê, cô gái hưng phấn trả lời. Tôi sẽ phái người đại diện tới cho cô, sau này cô chính là người mới được công ty trọng điểm đào tạo. Cô trở về chuẩn bị một chút, chậm nhất là cuối tháng, cô lại phải vào đoàn làm phim đấy. Cảm ơn tổng giám đốc Bùi. Hạng Tuyết Lê cong môi cười, dáng vẻ trẻ trung lại đơn thuần, trong mơ hồ quả thật có thể thấy được bóng dáng của Tống Như nhưng đây chẳng qua là bắt chước dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Bùi Lạc Phong nhìn cô ta rời đi, trong đầu hiện lên dáng vẻ trước đây của Tống Như đã đi từng bước một, dần nổi tiếng thế nào. Khi đó cô cũng suy nghĩ đơn giản như vậy, cô bắt đầu trở nên độc ác như vậy từ lúc nào? Anh ta muốn tranh thủ thời gian, làm cho Hạng Tuyết Ly trở thành phiên bản trẻ tuổi của Tống Như. Mấy phút sau, Dương Vũ Mỹ đi đến, nghe nói về chuyện anh ta gặp Tuyết Ly, anh thật sự muốn lại bồi dưỡng một Tống Như khác sao? Đây là cách tốt nhất để giải quyết nguy cơ trước mắt Bùi Lọc Phong nghiêm túc trả lời Anh không nghĩ tới hậu quả sao Nếu như vậy sao cô ta cũng rời bỏ anh Giống như tống như thì sao Anh tốn sức lực bồi giữ người mới Còn không bằng suy nghĩ làm sao nâng em lên Vũ Mịch Sao bây giờ em lại không hiểu chuyện như thế chứ Bùi Lọc Phong anh tỉnh táo lại đi Bây giờ người thứ nhất ở lại bên cạnh anh là em Sức Vũ Mịch không rời tầm mắt Giọng nói đột nhiên lạnh đi Chị anh nói rất đúng Ở trong mắt anh chỉ có bản thân anh Trước đây lúc anh vứt bỏ Tống Như Đáng lẽ em phải nhìn thấu con người anh rồi mới đúng Đủ rồi Bùi Lọc Phong vỗ mạnh vào bàn Anh đã bỏ ra bao nhiêu cho em rồi Anh thậm chí còn buông tha cả Tống Như Vậy đáng lẽ anh phải dùng tất cả tài nguyên huy hoàng Tới nâng đỡ em chứ Dường vũ mình tham lam là do anh ta một tay tạo thành Sự tham lam và không hiểu biết của cô ta Làm anh ta vô cùng rung động Tiếp tục như vậy nữa Anh thậm chí còn không bảo vệ nổi vị trí của mình nữa làm thế nào nâng đỡ em được. Tiếng tranh cãi của bọn họ rất lớn, Hạng Tuyết lê đi ra ngoài cửa mà quay lại cũng nghe thấy rõ ràng tất cả. Trên gương mặt ngây thơ của cô ta hiện ra một nụ cười lạnh như băng, âm thầm nhớ kỹ những lời bọn họ nói, rồi xoay người rời khỏi giải trí Huy Hoàng. Từ sau khi phòng nghỉ của Tống Như bị mấy người mới này chiếm lấy, cô cũng rất ít khi đi tới công ty. Dù sao Huy Hoàng cũng sẽ không sắp xếp hành trình tốt cho cô. Bây giờ công việc trên tay cô Điều do Dương Gia Cửu lấy thân phận trợ lý của cô qua nói chuyện, hơn nữa giải trí huy hoàng đã cắt đứt với Bùi Uyển Linh, cô xuất hiện ở công ty sẽ chỉ khiến cho người có tâm suy đoán linh tinh, lễ trao giải kim qua đang ở trước mắt, cô không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng Dương Vũ Mịch không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng Tống Như cố ý không xuất hiện là muốn cám sổ, làm cho Bùi Lạc Phong đau lòng. Sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với Bùi Lạc Phong, Dương Vũ Mịch gọi điện thoại cho Tống Như, "Tôi muốn gặp cô." Bây giờ Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời chứ Tống Như cảm thấy buồn cười Lại giọng điệu cao ngạ của Sương Vũ Mịch Đúng là không biết gì cả Công ty đã ẩm ý muốn lật trời rồi Chị Uyển Linh cũng đã rời đi Bây giờ Lạc Phong rất bận Vội vàng tìm người mới thay thế cho cô Sương Vũ Mịch nói ra chuyện của hạng Tuyết Lê Trong lòng mong chờ Tống Như Có thể ra tay ngăn cản chuyện này Nếu như công ty ra sức nâng đỡ Cho dù cô ta không có kỹ năng diễn xuất Cũng có thể dựa vào gương mặt xinh đẹp trẻ trung Đánh ra một con đường Đến lúc đó lại khó giải quyết Tống như khẽ sai huyệt thái dương Giống như cô sao Tôi không có hưng thú biết chuyện như vậy Tống như rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp cô Làm cho cô kiêu ngạo như thế Cô chắc chắn đã sớm tìm được đường lui Tôi đoán không sai đâu Cô vẫn luôn là hết muốn làm việc lại Nhất định là bò lên trên giường của ai đó rồi Với thực lực của cô Mà dám chống lại huy hoảng sao Hạng lòng bên sang nghệ muốn đào tạo cô đi nhiều lần như vậy Cô đã ngủ với ta rồi sao Dương Vũ Mịch vừa nói vừa ấn nút ghi âm Nhưng câu trả lời của Tống Như lại làm cho cô ta sửng sốt Tôi không xấu xa như cô Thậm chí có thể lấy cơ thể của mình ra làm giao dịch Tống Như nói xong câu này liền cúp máy Cô lừa nói thêm với Dương Vũ Mịch Tâm lý của người phụ nữ kia vạn vẹo Cái gì cũng không bình thường Dương Vũ Mịch à Chị Hy đi tới và thấy Tống Như vừa cúp máy Tống Như đáp một tiếng và nhìn tài liệu trong tay của chị Hi. Đoàn làm phim bên kia có tin tức gì sang. Đây là kịch bản và sắp xếp lịch quay phim do phá đạo diễn vừa đưa tới, chị đã xem qua, không có vấn đề gì, chỉ là Chị Hi nói được một nửa thì thở dài. Bùi Lạc Phong bảo em tới công ty một chuyến. Tống Như nghĩ tới giọng điệu khi nói chuyện vừa rồi của Dương Vũ Mịch, cô đứng dậy nói, "Được, chúng ta qua đó luôn đi." Cô không có hứng thú về tiến triển giữa bọn họ. Chỉ muốn mau chóng bắt đầu quay phim Như vậy sẽ có thể cách xa thị phi trong nội bộ Huy Hoàng một chút Bùi Lọc Phong còn có thể tìm cô vì chuyện gì nữa Dường Vũ Nghịch đi tìm anh ta kiện cáo rồi sao Tống như bỏ qua những ý nghĩ Lặng lẽ xem kịch bản Chẳng bao lâu Xe đỗ lại ở dưới tầng của công ty giải trí Huy Hoàng Nhìn nơi đã từng quen thuộc Lúc này cô lại có cảm giác thật xa lạ Cô vừa ngừng đầu lên Đã thấy một cô gái trẻ tuổi với dáng người cao gầy Đang đứng ở trước mặt cô Chị Hy vừa nhìn thấy liền nhíu mày Khẽ nói với Tống Như Đây có phải là Bùi Lọc Phong Muốn dính chút danh tiếng của em Để bồi dưỡng người mới không Tống Như không trả lời Mà nhìn cô gái trên bậc thang Hạng Tuyết Lê vốn đã chuẩn bị Rất nhiều lời muốn nói với Tống Như Có lẽ nhìn thấy thái độ bình thản của Tống Như Nên cô ta do sự Chị Tống Như Em là người mới được công ty chuẩn bị bồi dưỡng Em là Hạng Tuyết Lê Tổng Như mới nhớ tới lần trước Bọn họ đi lướt qua nhau Tôi nhớ cô rồi Quân cờ trong tay Bùi Lạc Phong Em có lời muốn nói với chị Cô Tán Lít nhìn chị Hy Rồi đi về phía trước hai bước khẽ nói Dương Vũ Mịch và Tổng Giám Đốc Bùi gãi nhau Nói rất nhiều chuyện có liên quan tới chị Em có thể giúp chị để ý tới bọn họ Chỉ cần chị có thể giới thiệu em Với đạo diễn Lý Hải Cô muốn đóng phim của anh ấy à Tống Như mỉm cười Nhìn dáng vẻ tính kế đáng lẽ không nên có ở tuổi này của hạng tuyết lê. Tôi không quan tâm tới hướng đi của bọn họ. Cô muốn quay phim thì phải dựa vào bản thân cô tranh thủ thôi. Tôi không giúp được gì cả. Cho dù bùi lọc phong có bồi dưỡng ra người mới thay thế vị trí của tôi, thì tôi cũng không quan tâm. Hạng tuyết lê cúi đầu. Xin lỗi. Tống như đi vòng qua bên cạnh. Hạng tuyết lê có thể nghĩ đến việc dùng cách này để nhận được cơ hội, có thể thấy được cô ta không hề đơn thuần. Về sau còn có thể có cơ hội chạm mặt Bùi Lạc Phong thấy Tống Như đi vào văn phòng Cảm giác cách ăn mặc của cô còn có khí chất hơn trước đây Nhưng trong mắt cô rốt cuộc Không còn sự dịu dàng trước đây nữa Khiến trong lòng anh ta trột sương lên một cơn giận dữ Đã mấy ngày không tới công ty Cô muốn làm gì? Trên dưới công ty đều bận rộn chuẩn bị cho việc Dương Vũ Mịch giành giải thưởng Tôi tới xem náo nhiệt sao Tống Như lạnh lùng trả lời Tôi không nhàm chán như anh nghĩ đâu. Dương gia cửu đã giúp cô tìm được việc làm người phát ngôn quảng cáo cho một loại nước hoa của Pháp. Cô sẽ nhanh chóng phải đi ra nước ngoài để quay phim. Trước lúc đó cô cần tranh thủ nhiều thời gian cho mình hơn. Chị Hy đã giúp tôi nhận làm người phát ngôn rồi. Tôi còn phải chuẩn bị đi quay phim nữa. Cô chỉ thông báo với Bùi Lọc Phong không hy vọng anh ta trở thành chướng ngại vật trong thời gian làm việc sau đó. Chị Hy tìm giúp cô à? Cô ta còn có lại bản lĩnh này sao Bùi Lạc Phong hừ một tiếng Không mấy tin tưởng lời Tống Như nói Nhưng ngoại trưởng chị Hy Lại có ai sẽ giúp cô Tôi có quay quảng cáo Cũng là để tăng thêm danh tiếng cho công ty thôi Nếu không có chuyện gì khác tôi đi trước đây Tống Như đúng dậy muốn đi Bùi Lạc Phong nhìn đồng hồ Thấy sắp đến giờ ăn cơm Nên đang muốn mở miệng giữ Tống Như lại Thư ký đã gọi vào trước Tổng giám đốc Bùi Xe của tập đoàn sang nghệ đã tới công ty Bùi Lạc Phong tức nhớ tới lời Dương Vũ Mịch Phía sau Tống Như Nhất định có người Không phải là KB thì chính là Sang Nghệ Quả nhiên cô có sức lực chống lại mình Là vì đã tìm được nhà khác À cô đang vội đi gặp hạng Long sao Sang Nghệ cho cô điều kiện thế nào Mà làm cho cô vội vàng khó nhịn nổi như vậy Không ngờ cô lại ngang nhiên Hẹn gặp ở dưới tầng của công ty tôi Trước đó cô chia tay với ta Chỉ đơn thuần là giả vờ vô tội Bây giờ xoay người trở thành ngôi sao mới, chạm vào nóng tay trong giới giải trí, không chỉ làm cho người của sa nghệ KB tranh nhau ký hợp đồng với cô, còn kéo quan hệ với Dương Gia Cửu. Bởi vì chuyện anh ta ở cùng với Dương Vũ Mịch, trong lòng mới có chút ái náy với Tống Như. Bây giờ suy nghĩ lại, anh ta chỉ hận không sớm nhìn rõ con người của Tống Như này. Chí tưởng tượng của anh càng lúc càng phong phú đấy. Vẻ mặt của Tống Như lạnh như bang. Cô không cần Bùi Lạc Phong hiểu và tin tưởng Cô không còn lời gì để nói nữa à Lúc này Bùi Lạc Phong Mới chính thức phát hiện ra Anh ta ở trong lòng Tống Như Đã không đáng một đồng Khi bọn họ còn ở cùng với nhau Hạng Long đã 5 lần 7 lượt Muốn đảo Tống Như đi Vào lúc đó bọn họ đã dây dưa với nhau rồi sao Tống Như Cô còn đây tiện hơn là tôi tưởng đấy Tống Như lạnh lùng nhìn Bùi Lạc Phong Gần rõ từng từ Anh sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và việc làm của anh hôm nay. Huy hoảng chẳng mây chốc rồi sẽ sụp đổ thôi. Anh sẽ biến thành tay trắng và chật vật như bùi uyển linh vậy. Bùi Lọc Phong thầm sật mình. Mấy ngày qua, Tống Như đã dùng hành động thực tế chứng minh cô không phải là một người dễ trêu chọc. Từ khi bắt đầu quay phim truyền hình thực tế, bọn họ không có một lần có thể chỉnh được Tống Như. Cuối cùng đều tự mình ăn quả đắng. Bây giờ ngay cả Bùi Uyển Linh cũng đã đi Nếu như Tống Như thật sự gây khó dễ cho anh ta Thì hậu quả Tống Như cô chờ một lát Bùi Lạc Phong kêu lên một tiếng Nhưng Tống Như đã đi xa Anh ta nhất định là điên rồi Mới muốn nói những lời này Tống Như đi xuống dưới tầng Vừa vặn gặp được Tổng Giáo Đốc Sang Nghệ Hạng Long Anh ta vẫn còn ấn tượng mới mẻ Về biểu hiện của Tống Như vào đêm trên thảm đỏ Lần này tới chính là muốn mời Tống Như cùng đi ăn tối Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn Chỉ là tôi còn có hẹn Xin lỗi Hạng Long không thể làm gì khác hơn Là ga lăng khẽ gật đầu Trơ mắt nhìn Tống Như rời đi Khi anh ta đang muốn bảo tài xế lái xe đi Thì Hạng Tuyết Lê chạy đến trước xe của anh ta Anh muốn ký hợp đồng với Tống Như sao Cô ấy không nhận lời Anh có thể suy nghĩ tới việc ký hợp đồng với tôi không Nhìn thoáng qua Cô ta thật sự có vài phần giống với Tống Như Hạng Long quay cửa kính xe xuống Nhìn kỹ cô gái trước mặt So sánh thực lực với Tống Như Cô ta tranh lệch quá nhiều Nhưng chỉ phần can đảm và trẻ trung Là ưu thế của cô ta Có lẽ cô ta thật sự có khả năng Thay thế được vị trí của Tống Như Chỉ là muốn bồi dưỡng cô ta Sẽ phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn Anh ta vẫn muốn Tống Như hơn về đến nhà Dương Gia Cửu đã xem hợp đồng cho cô Được mấy giờ rồi Lấy tình thế bây giờ lại thấy được Tống Như rời khỏi huy hoàng Là chuyện sớm hay muộn mà thôi Trước đó bọn họ cần phải chuẩn bị chu đáo Thấy người đàn ông này vất vả vì mình như vậy Tống Như cảm thấy ấm lòng Đi tới phía trước Và nhẹ nhàng ôm lấy anh Anh đừng xem nữa Cần phải so sánh cẩn thận những công ty môi giới này Lựa chọn tiếp theo sau khi rời khỏi huy hoàng Sẽ vô cùng quan trọng với em Dương Gia Cử lại suy nghĩ một lát Rồi lấy ra một phần trong đó Đưa cho Tống Như Trên hợp đồng không ngờ viết là kế hoạch ngô sao ô lê Tống Như cho rằng anh sẽ chọn cho mình Một công ty có quy mô lớn như Sang Nghệ hoặc KB Không ngờ sẽ là Ô Lê So với công ty đứng đầu trong giới Như Đại Thiên hoặc Tinh Duệ Ô Lê vẫn có chênh lệch rất lớn Nhưng nghệ sĩ íp của Ô Lê Đặc biệt có thực lực Các tác phẩm đưa ra đều là tác phẩm xuất sắc Nhưng với trình độ của Tống Như bây giờ Mà đi Ô Lê hình như có chút miễn cưỡng Ô Lê cũng muốn ký hợp đồng với em à Không Chỉ có hướng hợp tác thôi Chuyện còn lại vẫn phải do em đi tranh thủ. Anh sẽ giúp em. Kế hoạch của Dương Gia Cửu luôn khiến người ta yên tâm. Dương Vũ Mịch muốn giành được hợp đồng với KB. Hạng Tuyết Lê muốn vào sang nghệ mà Dương Gia Cửu trực tiếp buông tha hai lựa chọn này. Anh muốn tống như đi về phía sân khấu lớn hơn nữa. May là có anh ở bên cạnh em. Chỉ là anh ở công ty mệt mỏi một ngày còn phải xem hợp đồng giúp em. Em đau lòng khi anh làm vậy. Vậy em lấy bản thân em tới đền cho anh đi. Dương Gia Cử vừa nói chuyện, vừa ôm cô vào lòng và hôn. Anh sẽ trở thành người đại diện của riêng cô, tự tay đào tạo cô trở thành siêu sao quốc tế. Dương Gia Cử đã sớm biết hành trình quảng cáo của Tống Như ở nước Pháp, sắp xếp xong xuôi chuyến bay và đi cùng cô. Như vậy anh không chỉ có thể làm việc thoải mái hơn, còn có thể làm bạn cùng cô vợ nhỏ của anh. Trong giai đoạn này, bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống Như đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô muốn làm ra thành tích tốt nhất, không để cho Dương Gia Cử phải thất vọng. Buổi lễ trao giải liên hoan phim Kim Qua sắp tới, trên trang báo giải trí của các trang web lớn đều đưa tin tức về các minh tinh, chuyện của Bùi Uyển Linh đã sớm trôi vào dĩ vãng. Trong cái vòng luận quẩn này, vì con đường ngôi sao của mình, có những người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tống Như chỉ là khách mời trao giải lần này nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Dương Vũ Mịch lại hao phí tâm cơ Muốn trở thành ngôi sao nữ chói mắt nhất đêm đó Lúc chị Hì giúp Tống Như chuẩn bị hành lý nói Bùi Lọc Phong đã thảo luận Bộ phim mới với người mới kia Nghe nói Dương Vũ Mịch tức điên người Đến văn phòng làm loạn một trận Vậy sao? Tống Như xem tạp chí sản phẩm thản nhiên lên tiếng trả lời Cô muốn đặt tất cả sự chú ý vào công việc Những chuyện vớ vẩn khác đều không liên quan đến cô Nghe nói Bùi Lọc Phong Cũng tức giận không nhẹ trực tiếp hủy vỏ khách sạn, tổ chức sinh nhật cho Dương Vũ Mịch. Chị hí lắc đầu, chị thấy bọn họ không thể lâu dài được. Trước kia Tống Như lúc nào cũng thông cảm cho Bùi Lọc Phong, luôn luôn nhượng bộ thỏa hiệp. Nhưng Dương Vũ Mịch sẽ không làm như vậy. Trong mắt cô ta chỉ có duy nhất một chuyện thành danh. Thấy sắp lấy được ngôi ảnh hậu rồi, mà Bùi Lọc Phong lại rút tài nguyên đi, bồi giữ người mới, sao cô ta có thể không tức giận cho được? Để cô ta làm loạn đi. Tống Như vô cùng bình tĩnh Những lời cô nói với Bùi Lạc Phong Không phải là lời nói trong lúc tức giận nhất thời Cô thật sự sẽ để bọn họ Phải trả cái giá đau đớn Trong buổi lễ trao giải Dương Vũ Mịch sẽ khiến người ta ấn tượng sâu sắc Bởi đó sẽ là điểm kết thúc Cho sự nghiệp diễn viên của cô ta Để Bùi Lạc Phong nếm mùi đau khổ đi Chị Hy vui mừng nói Bây giờ Tống Như có thể hoàn toàn buông bỏ Bùi Lạc Phong Thắng được nhân sinh của mình Đây chính là chuyện khiến cô vui nhất Bụng dạo dương vũ mịch sâu như vậy mà người mới kia cũng không phải đơn giản lại còn dám chặn xe hàn lãng chị thấy Huy Hoàg càng ngày càng loạn rồi hợp đồng của em phải làm sao đây có muốn đi hay không chỉ cần là quyết định của Tống như chị Hy nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện ý của gia cửu là để em thực hiện hợp đồng của ô Lê. Tống như nói ra quyết định của mình chị Hy sửng suốt một chút rồi cười quản nhiên là tổng giá đốc Dương ánh nhìn hơn người Cô chưa từng nghi ngờ thực lực Tống Như Chỉ cần cô ấy muốn làm thì chắc chắn sẽ thành công Em tin tưởng ánh mắt ra cửu Về phía KB và hợp đồng sang nghệ Để bọn họ tự sang đi Em không quan tâm Tống Như làm chuyện gì Thì sẽ chuyên tâm làm tốt nhất có thể Cô chỉ dựa vào sự dẻo dai này Mà từng bước từng bước Đi tới ngày hôm nay Cô vốn đã có được thành quả Nhờ vào thực lực của mình và địa vị đã có Tiến vào ô lê Không phải là chuyện không thể Bên kia Bùi Lọc Phong nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng vẫn quyết định đi xin lỗi Sương Vũ Mịch Quả thực là do hắn quá tức giận Chỉ là gọi ba cuộc Sương Vũ Mịch đều không nghe máy Anh ta lái xe đến thẳng khu nhà ở của Sương Vũ Mịch Còn mua một báo hoa hồng tới Trước kia Sương Vũ Mịch chỉ ồn ào Làm loại một lát rồi thôi Nhưng lần này Bùi Lọc Phong lại cảm thấy không đúng lắm Sau khi anh ta ấn chuông cửa liền hét lên Vũ Mịch mở cửa đi Chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng Anh ta cảm thấy Cho dù là Dương Vũ Mịch vì mang thai Thì cũng quá mẫn cảm rồi Nhưng phụ nữ đều như vậy Tặng chút quà nhỏ là được rồi Trong phòng chuyển đến tới bước chân hoảng loạn Bùi Lạc Phong đứng ngoài cửa chờ một lát Dương Vũ Mịch Mới mang sắc mặt suy nhược ra mở cửa Chỉ là không có ý định cho anh ta vào Mà đứng ngoài cửa Lạc Phong có chuyện gì sao Anh ta có vẻ rất căng thẳng Tay vẫn luôn nắm chặt cửa Đừng giận nữa Anh biết là giọng điệu của anh không được tốt Anh xin lỗi Bùi Lạc Phong mỉm cười tặng hoa cho cô ta Cảm ơn Lạc Phong Em đã không còn giận nữa rồi Dương Vũ Mịch nói rồi dây dây huyệt thái Dương Được Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi Tối nay anh sẽ đặt nhà hàng Tây Đến lúc đó sẽ đến đón em Bùi Lạc Phong nhìn vào trong phòng một chút Rồi mới đi về phía thang máy Dương Vũ Mịch mỉm cười đồng ý Ôm bó hoa hồng nhìn anh ta đi về Đợi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại mới thở vào một hơi. Vừa xoay người Đỗ Cảnh Thăng đã cuốn khăn tắm đi tới. Sao vậy? Một bó hoa đã giữ được em rồi. Anh ta nở nụ cười châm chọc đưa tay ôm lẽ eo Dương Vũ Mịch rồi vứt bó hoa xuống đất. Anh đừng như vậy. Dương Vũ Mịch vội vàng đóng cửa lại. Cô ta về thẳng nhà luôn. Đều là vì Đỗ Cảnh Thăng muốn gặp cô. Không ngờ rằng Bùi Lạc Phong đột nhiên lại tới. Cô trả lời vài câu sẽ để Đỗ Cảnh Thăng đi. Tối nay em phải đi ăn cơm anh ấy, nên anh tạm thời đừng đến tìm em. Nếu như để phóng viên chụp được, em sẽ không thể giải thích. Được rồi. Đỗ Cảnh Thăng mặc quần áo rồi ngây ngang rời khỏi khu nhà ở Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch ngồi trước gương chậm rãi trang điểm. Chuyện tới ngày hôm nay, cô đã bắt đầu hưởng thụ niềm vui một chân sắm hai thuyền. Nghĩ đến dáng vẻ buồn lạc phong khi nãy xin lỗi mình, cô liền nở nụ cười đắc ý thắng được đàn ông, lại thắng được giải thưởng lớn ảnh hậu. Sau này Tống Như sẽ không phải là đối thủ của cô nữa. Chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ Bùi Lạc Phong được làm loạn trở mặt không có lợi cho cô. Một khi cô buông tay Bùi Lạc Phong lại về bên Tống Như thì sao? Cô khổ tâm câu dẫn Bùi Lạc Phong lâu như vậy không thể để bọn họ gương vỡ lại lành đột nhiên nhớ tới răng vẻ diễm lệ động lòng người của Tống Như đêm thảm đỏ trong mắt cô ta Xẹt qua một tia âm hiểm độc ác Cô ta nghĩ một chút sửa gọi cho Tống Như Tôi gọi điện tới là để thông báo cho cô Làng Phong nói Không hy vọng thấy cô xuất hiện trong buổi lễ trao giải Vậy hãy để anh ta nói chuyện với ban tổ chức Tống Như chúng tôi trước giờ đều không sợ tính xấu Chị Hi nói ở đầu bên kia Đối nghịch với công ty đại diện của mình Tống Như thật sự không muốn diễn tiếp nữa à Dương Vũ Mịch Cô truyền lời cho cả hai bên không mệt à Nếu đã có cơ hội nhận giải thưởng Thì cô hãy hưởng thụ cho đã đi Đừng suốt ngày ở đó Mà nghĩ cách hám hại người khác Nếu như quá đáng quá Thì ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu Cô là cái gì Mà lại dám nói với tôi những lời này chứ Dương Vũ Mịch tức giận không thôi Còn muốn sao hấn chị hi vài câu Thì điện thoại đã bị ngắt rồi Tống như nghe thấy lời chị Hy nói Chỉ nhạt nhạt cười một tiếng Dương Vũ Mịch không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu Tống như đừng quan tâm cô ta nữa Lịch trình đã sắp xếp xong rồi 3 ngày 2 đêm Buổi tối ngày em về chính là buổi lễ trao giải kim qua Em chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút Chị Hy thân thiết nói Bọn họ cần chú trọng công việc Chứ không phải chỉ tranh thủ hơn thua với Dương Vũ Mịch Ừ Tống Như đột nhiên nhớ đến Dương Gia Cửu sẽ đi cùng cô Trong lòng cảm thấy ấm áp Cơ hội công việc lần này rất khó có được Cô phải cố gắng nắm chắc lấy Với Tống Như mà nói Điều quan trọng nhất là có được một tác phẩm tốt Có thực lực để trở lại màn ảnh Mà Dương Vũ Mịch lại hoàn toàn trái ngược Cô ta dồn tất cả tinh lực lên người đám đàn ông Sinh nhật Dương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong chưa từng vắng mặt Cho dù trước kia ở bên Tống Như Thì anh ta cũng sẽ bỏ mặt cô Để đến bên cô ta Mặc dù cô ta đã bám được vào cây đại thụ Đỗ Cảnh Thăng Nhưng vẫn muốn lôi kéo trái tim Bùi Lạc Phong Để Tống Như không còn đường níu kéo hắn ta nữa cô chọn một bộ váy màu hồng nhạt, xinh đẹp xuất hiện trước mặt Bùi Lạc Phong. Không biết vì vui mừng hay vì nguyên nhân nào khác mà Bùi Lạc Phong uống rất nhiều rượu, vẫn luôn ôm Dương Vũ Mịch không buông. Dương Vũ Mịch mệt rất nhiều sức lực mới có thể đưa được anh ta về khu nhà ở. Vừa mới mở cửa sổ cho thoáng thì chuông điện thoại vang lên, là Đỗ Cảnh Thăng. Dương Vũ Mịch cẩn thận liếc nhìn Bùi Lạc Phong, xác nhận anh ta vẫn đang say. Thì mới thấp giọng nghe điện thoại Không phải em nói Tối nay phải đi ăn với anh ta rồi sao Sao anh còn gọi điện thoại tới Chỗ anh có vài người bạn Đều làm đạo diễn biên kịch Ở hộp đêm kim ngung Đỗ cảnh thăng cắt lời Đến này không tùy em Dương Vũ Mịch hiểu rõ ý của anh ta Đây là một cơ hội hiếm có Nếu như cô không đi Chính là không cho đỗ cảnh thăng mặt mũi Hợp đồng với bên KB sẽ gặp nguy hiểm Đã đến lúc này rồi Cô không thể tiếp tục do dự Sau khi trang điểm đơn giản lại Cô nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi khu nhà ở Nếu như ngày mai Bùi Lạc Phong có hỏi Thì cô sẽ nói mình đi bệnh viện kiểm tra Sau đó sẽ nghĩ cách phá thai Nhưng cô không thể ngờ rằng Khi vừa bước vào hộp đêm kim ngung Thì đã bị đám chó săn chụp được Phóng viên đó nhận ra Dương Vũ Mịch Biết cô là người phụ nữ của Bùi Lạc Phong Định bắt chẹt một khoản Dù sao anh ta cũng chỉ chụp được Dương Vũ Mịch Đi vào hộp đêm Chứ không thể vào trong chụp Vài phút sau Điện thoại Bùi Lạc Phong nhận được một tấm hình Vừa lúc nửa đêm anh ta tỉnh dậy Trong nhà không có bóng sáng Sương Vũ Mịch Anh ta vò đầu nhìn thấy bức ảnh kia Đêm hồn khuya khoát Cô đến đó làm gì Bùi Lạc Phong gọi điện cho Sương Vũ Mịch Nhưng cô vẫn luôn không nghe máy Anh lo lắng Sương Vũ Mịch sẽ xảy ra chuyện gì Nên đã lái xe thẳng tới đó Nhưng khi vừa đi vào Liên nhìn thấy Sương Vũ Mịch đang bị một người đàn ông ôm Hai người dựa vào nhau rất gần Quan trọng nhất là Dương Vũ Mịch Còn đang tươi cười đón ý Nói hùa theo cùng đối phương Bùi Lọc Phong đứng ở nơi cách đó không xa Các đốt ngón tay xiết chặt Sắc mặt hết xanh rồi lại trắng Anh ta đứng sau lưng hai người Lặng lẽ đứng đó cho đến khi nhìn thấy bọn họ Đi vào một căn phòng riêng Nghe thấy tiếng đóng cửa Và không lâu sau đó Bên trong truyền đến tiếng cười Lòng anh ta đã hoàn toàn rơi xuống hầm băng Đây là người con gái vì tình yêu anh ta mới lựa chọn Vậy mà cô lại ti tiện đến mức độ này. Anh xanh mặt đi tới gõ cửa căn phòng kia. Dương Vũ Mịch mỉm cười đi ra mở cửa, khi nhìn thấy anh thì nháy mắt trở nên mờ tịt. "Lạc, Lạc Phong, sao anh lại?" Chưa nói xong, Bùi Lạc Phong đã cho cô một bạt tai. Anh tức giận đến cực điểm. "Đồ đây tiện." Dương Vũ Mịch không ngăn được, chỉ đành trơ mắt nhìn anh rời đi, đáy lòng lẫn lộn hoang mang và sợ hãi. Cô xong rồi. Tình huống này bị Bùi Lạc Phong phát hiện cô ngoại tình. Chuyện sau này sẽ có kết cục như thế nào Người đàn ông trong phòng nghe thấy âm thanh cười nói Sợ cái gì Chỉ cần bọn anh che chở em Em còn sợ một huy hoàng nhỏ bé đó sao Dương Vũ Mịch xin ngốc lắc đầu Trong lòng cô vô cùng buồn phiền Bùi Lạc Phong chắc chắn Sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô Đừng nghĩ nữa Anh bảo đảm Rất nhanh thôi Em sẽ có được hợp đồng với KB Đến lúc đó em có thể tự do rồi Cũng không cần phải nhìn sắc mặt người đàn ông đó nữa Lỡ như anh ta nói ra chuyện của chúng ta Dương Vũ mỉ thở dài Vậy cũng không có tác dụng gì với anh ta cả Anh ta bị cắm sừng Còn muốn nói cho mọi người biết sao Đỗ cảnh thăng cười lạnh Bùi lạc phong vô tri vô giác Rời khỏi hộp đêm Bước chân nặng nề đi trên đường Anh ta đã nếm trải mùi vị đau khổ nhất Bị người mình yêu phản bội Sự căm hận và phẫn nộ đan xen vào nhau Đè nặng khiến hít thở không thông Vì để nâng Dương Vũ Mịch lên Anh đã lợi dụng Tống Như Không biết bao nhiêu lần Thậm chí là ngáng chân Nhưng bây giờ cô lại không có tự trọng đến mức Leo lên giường người khác Cô còn đang mang thai đứa con của họ Sao có thể vô sỉ như vậy Anh đột nhiên cảm nhận được tâm trạng Tống Như khi ấy Bị người khác phản bội Hóa ra đau khổ đến thế Anh rất hận Hận đến mức muốn giết Dương Vũ Mịch Nhưng như vậy thì sao Tình cảm anh bỏ ra cho cô vĩnh viễn Cũng không thể nhận lại được với Dương Vũ Mịch mà nói, anh có lẽ chỉ là một cái bàn đạp, khi cần đến thì Dương Vũ Mịch sẽ hoan ngoãn phục tùng, nhưng khi có lựa chọn khác tốt hơn thì sẽ một cước đá văng anh. Tình cảm mấy năm qua đã che mờ hai mắt anh, có đứa bé mà vẫn còn có thể làm loại chuyện này mà anh lại vì cô ta mà vứt bỏ tất như. Khi anh nhìn rõ bộ mặt thật của Dương Vũ Mịch thì đã quá muộn, đứng trên đường hét lớn tiếng Nhưng muốn chút bỏ mọi hận thù trong lòng ra ngoài Sáng sớm ngày hôm sau Anh đến sân bay đợi Tống Như Nhưng lại không đợi được cô Anh có rất nhiều lời muốn nói Không thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Tống Như Nên chỉ đành gọi cho cô Tống Như em không đến sân bay à Tống Như đã cùng Dương Gia Cửu ngồi trên máy bay tư nhân rồi Việc gì Hai chữ đơn giản ngắn gọn Sẵn cô bình tĩnh mang theo sự xa cách Tống Như anh biết sai rồi Anh sẽ không tổn thương em nữa đâu Anh đồng ý bảo ra mọi thứ Xin em trở về bên anh có được không Đã muộn rồi Tôi không thể quay đầu Tống Như quyết đoán từ chối Vậy em đừng rời khỏi huy hoàng nữa Anh đồng ý mọi yêu cầu của em Anh muốn bù đáp cho Tống Như Tống Như không trả lời Mà trực tiếp ngắt điện thoại Cuộc điện thoại này của Bùi Lạc Phong Mặc dù bất thình lình Nhưng cũng không ngoài sự liệu của cô Chắc chắn anh ta đã phát hiện Chuyện Dương Vũ Mịch ngoại tình Nếu không sẽ không sụp đổ như vậy Anh ta cũng đã cảm nhận được Cảm giác bị người khác phản bội Cũng nghe ra được anh ta rất khó chịu Dương Gia cửu vẫn không lên tiếng hỏi điều gì Một lát sau anh đóng văn kiện trên tay lại Có thể cất cánh được chưa Bà Dương Đương nhiên em chuẩn bị xong rồi Tống như nói rồi tắt điện thoại đi Sự đầu vào vai Dương Gia cửu Sự an ý và tín nhiệm giữa bọn họ không cần dùng lời nói để duy trì. Dương Gia Cử có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của cô, đưa tay nắm lấy vai cô rồi khẽ hôn lên trán cô. Nếu như có chuyện gì, bất cứ lúc nào anh cũng có thể công khai quan hệ hôn nhân của chúng ta. Anh sẽ là chiếc ô bảo vệ của cô. Nếu như em đoán không sai, có lẽ Bùi Lạc Phong đã biết chuyện Dương Vũ Mịch phản bội anh ta rồi. Nghe giọng anh ta trong điện thoại khi nãy, em đột nhiên cảm thấy trả thù bọn họ, không nên đạo tâm trạng của mình. Sở dĩ em cố gắng trưởng thành như vậy Là vì muốn bản thân trở nên tốt hơn Chỉ có như vậy Em mới có thể kiêu ngạo đứng bên anh Dương gia cửu mỉm cười ôm cô Có thể cưới được em Đã là chuyện kiêu ngạo nhất trong cuộc đời anh rồi Rất nhanh KB đã tuyên bố tin tức Sẽ ký hợp đồng với ngôi sao nữ họ Dương Hơn nữa còn đặt ra kế hoạch hoàng kim cho cô ta Nâng đỡ để cô ta trở thành Ảnh hậu kim vũ sau này Tất cả tin tức đều chỉ vào Dương vũ mịch Từ thế giới bên ngoài nhìn và nhận thấy Vì KB vẫn luôn không có được tống như Nên mới chuyển sang hướng khác Nhưng một diễn viên Bình Hoa Không có thực lực gì Mà lại có được cơ hội như vậy Ngoài ban sám khảo ra Còn có những người khác bị mù nữa à Dương Vũ Mịch căn bản không xứng Những người trên mạng cũng không vừa ý chuyện này Cảm thấy tất cả đều là vớ vẩn Với thực lực của Dương Vũ Mịch Còn nâng đỡ nữa Cũng chỉ là tiêu tiền đổ nước mà thôi Chắc chắn có quy tắc ngầm Sau đó có rất nhiều bài viết giải trí Đem Dương Vũ Mịch và Tống Như ra so sánh Vẫn là thói quen nâng cao hạ thấp Nói Dương Vũ Mịch sắp trở thành ảnh hậu rồi Mà Tống Như chỉ có thể dựa vào số tiền lớn Thuê lễ phục để thu hút ánh nhìn của mọi người Chị Hy sau khi nhìn thấy thì rất tức giận Đám phóng viên này viết bậy viết bạ cái gì vậy Lễ phục vẫn còn đang treo ở nhà em kia kìa Chị thấy chắc chắn là Dương Vũ Mịch đã rời trò sau lưng Tống Như em có muốn chị nghĩ cách không? Dương Vũ Mịch tự mình làm Lại còn kéo theo Tống Như Khiến chị Hy vô cùng khó chịu Em thấy Dương Vũ Mịch đã sửa vào quy tắc ngầm Để có được điều kiện tốt hơn Bước tiếp theo cô ta sẽ quyết liệt Với Huy Hoàng Nên chị hãy theo sõi sát sao tình huống Bên phía bệnh viện bên kia Nắm chắc chứng cứ mà chúng ta có được Được chị hiểu rồi Chị Hy nghiêm túc ghi chép lại Em không quan tâm cô ta ký hợp đồng với công ty nào Nhưng thứ cô ta nợ em Em sẽ đòi lại toàn bộ Dương Vũ Mịch với tư cách ngôi sao nữ Được huy hoàng nâng đỡ Bỗng nhiên lại lộ ra tin tức này Khiến Bùi Lọc Phong lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó xử Cấp cao của công ty Bắt đầu nảy sinh nghi ngờ năng lực của hắn Nguyên một buổi sáng Bùi Lọc Phong phải đi xin lỗi Trong lòng kim nén lửa giận Dương Vũ Mịch thật sự độc ác vội vã rời đi như vậy Cũng không nghĩ xem anh ta sao có thể dễ dàng buông tha Để cô ta đi như thế Mang thai con anh ta Phản bội anh ta Còn bò lên giường giám khảo Thậm chí là những người khác Anh sẽ bắt cô ta phải trả giá Chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Bùi Lạng Phong Là dưới tình huống như vậy rồi Mà Sương Vũ Mịch còn dám đến tìm mình Đôi mắt cô ta đỏ hoe Chạy vào phòng làm việc của anh ta Lạng Phong Cô nức nở Trên mặt lộ sát vẻ mệt mỏi Em sai rồi Em không nên làm ra chuyện như vậy Nhưng em có nỗi khổ mà Anh nghe em giải thích đã được không Em yêu anh như vậy Sao em có thể vô duyên vô cớ phản bội anh chứ? Tôi không muốn nghe giọng cô Cũng không muốn thấy mặt cô nữa Cút đi Bùi Lạc Phong chán ghét trừng mắt nhìn cô Nhìn thấy một lần thôi cũng cảm thấy gây tởm Khuôn mặt đó khiến anh buồn nôn Anh đừng đối xử với em như vậy mà Lạc Phong, em yêu anh Dương Vũ Mịch đưa tay túm lên tay áo anh Muốn ôm anh từ bên cạnh Giống như trước kia Nhưng Bùi Lạc Phong lại hất tay cô ra đứng dậy Không phải cô muốn ký hợp đồng với KB à? Còn cần phải câu dẫn tôi làm gì Cô nhớ cho kỹ Tôi sẽ không để cô sống tử tế đâu Ngữ khí quyết tuyệt của anh Khiến Dương Vũ Mịch ngây ra một lát Cô đứng dậy, vẻ mặt trong nghe mắt liền thay đổi Vậy được Tôi cũng phải lười phải phí lời với anh Lãng phí nhiều thời gian vai như vậy Tôi cũng mệt rồi Anh cho rằng chỉ có anh nỗ lực thôi sao Anh chỉ là từ bỏ tống như Lựa chọn tôi mà thôi Tôi cũng đã uổng phí mấy năm thanh xuân ở chỗ anh Nhưng kết quả anh vẫn muốn để tôi Bại bởi Tống Như Sao tôi có thể nuốt trôi được cục tức này Con người luôn hướng tới những thứ cao hơn Nên anh cũng đừng trách tôi Cô cố ý nói những lời này Để chọc giận Bùi Lọc Phong Tốt nhất là tức đến Đưa cô đi phá thai Như vậy mới là tốt nhất cho cô Trong tay Bùi Lọc Phong có quá nhiều nhược điểm Và bí mật của cô Nếu như không dứt sạch hoàn toàn Thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối tai họa ngầm Cô sẽ không ngù xuẩn như Tống Như giữ lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Bùi Lạc Phong nghe ra ý quyết liệt trong lời nói của cô, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Cô đã mang thai đứa con của tôi thì cứ sinh ra đi đã, rồi nói chuyện khác, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bộ dạng Bùi Lạc Phong không giống đang đùa, lời cảnh cáo của anh như quả bom nổ mạnh bên tai Dương Vũ Mịch. Sinh đứa bé ra. Không, như vậy cuộc đời cô phải làm sao? Cô đã bán tất cả mọi thứ của mình để đổi hợp đồng KB. Nếu như lúc này sinh đứa bé ra thì mọi cơ hội đều sẽ trôi tuột đi hết. Nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của Dương Vũ Mịch và dáng vẻ căng thẳng hoảng hốt của cô, Bùi Lạc Phong cong lên nụ cười khinh miệt. Anh bước về phía trước một bước, tới gần Dương Vũ Mịch hơn thấp giọng nói. Đây chính là cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội tôi. Anh muốn ép Dương Vũ Mịch vào đường cùng, muốn chết cũng không được. Mà điều anh muốn làm Đều không chỉ như vậy Anh ấn phím gọi máy bay tư nhân trên bàn Thư ký lập tức đi vào Quà tặng chuẩn bị cho Tống Như Đã bỏ gói xong chưa Chuẩn bị xong hết rồi thưa Tổng Giám Đốc Bùi Tôi sách phiên bản giới hạn của PO Và sợi di chuyển đá cẩm thạch Về máy bay cũng đã để trong xe rồi ạ Thư ký trả lời Bùi Lọc Phong gật đầu Sau đó quét mắt qua nhìn Dương Vũ Mịch Nếu không có gì phản đối Thì cô có thể đi được rồi Tôi phải đi Pháp với Tống Như Làm lại từ đầu với cô ấy Còn cô chỉ là công cụ sinh con cho tôi mà thôi Dương Vũ Mịch nhìn Bùi Lọc Phong Cảm thấy bản thân như rơi vào địa ngục Về mặt cô dần sụp đổ Đến làm sao ra khỏi văn phòng cũng không biết Chuyện Dương Vũ Mịch và Bùi Lọc Phong Hoàn toàn quyết liệt ẩm ý đến mức Tất cả mọi người đều biết Chị Hì tán thưởng Tống như suy nghĩ của em thật sự quá tuyệt Dương Vũ Mịch lần này xong thật rồi Cô ta cho rằng Có hợp đồng của KB rồi thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cô ta lại quên chuyện quan trọng nhất. Cô ta đi đến được ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào bùi lọc phong. Bây giờ cô ta lại một cước đá văng bùi lọc phong. Người bên kia cũng có thể đá cô ta bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cô ta cũng sẽ bị KB vứt bỏ. Chị Hi nói. Tống như bình tĩnh trả lời nhìn thời gian. Em phải đi trước đây. Tối nay em đi ăn với gia cửu. Ngày mai mới bắt đầu làm việc, hôm nay em cũng có thể thả lỏng được một chút." Cô mặc váy liền rộng rãi, từ trên sofa đứng dậy. "Chị Hi vui vẻ nói, em yên tâm, chị sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Em chỉ cần phụ trách xinh đẹp, đi hẹn hò với ngài Dương, hưởng thụ thế hai người là được." Hai vợ chồng bọn họ khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài cùng nhau. Tống Như mở cửa phòng, nhìn thấy Dương Gia Cửu ngồi quay lưng về phía cô. Ngắm nhìn cảnh biển xa xa, góc cạnh khôi ngô khiến người khác không muốn di chuyển ánh nhìn. Đang nghĩ gì vậy? Cô bước lên ôm lấy anh từ phía sau. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em muốn ăn gì đó. Đang nhớ em. Đói rồi à? Đi thôi. Dương gia cửu trước giờ chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô. Từ khi bắt đầu đồng ý kết hôn cùng cô, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị, toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với cô. Hai người thân mật sát tay nhau cùng đi tới khách sạn Phong cảnh trên đường rất đẹp Hai người mặc quần áo đơn giản Tùy ý chậm dãi bước đi trên con đường nhỏ Sọc bờ cát Tóc tống như bị gió nhẹ thổi bay Cả người vô cùng dịu dàng Cảnh đẹp tĩnh lặng lúc này Chỉ thuộc với hai người bọn họ Không cần lo lắng bị người khác trục trộm Có thể tùy ý hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào này Hai người cùng nhau ăn đồ ăn vặt bên đường Khiêu vũ cùng các du khách cạnh nhạc nước ôm nhau dưới ánh trăng bên bờ biển. Mỗi một khắc ở đây, bọn họ chỉ như những cặp đôi bình thường nhất. Nếu như có thể, Như thật sự hy vọng thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Sự hạnh phúc này quá khó có được mà cũng vô cùng trân quý. Sa Cửu, sau này em muốn sống ở căn nhà như thế kia. Tống Như chỉ vào một căn nhà nhỏ, diện tích không lớn, nhưng bên tường lại trồng đầy hoa vi, ban công tầng 2 trang trí rất ấm áp, có xích đu bạch đàn. Một con mèo màu xám chậm rãi bước đi trên ban công. Dương Gia Cử nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chỉ cần là thứ vợ anh thích, cho dù là sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho em. Sau lần Tống Như nhận quảng cáo quay phía sau hậu trường, công ty quảng cáo vô tình thấy Tống Như biểu diễn rất tán thưởng khí chất của cô nên đặc biệt tặng một suất làm người đại diện. Ngoài trừ Tống Như, còn ba diễn viên nữ khác đều là những ngôi sao mới trong nền điện ảnh quốc tế. Thực lực không thể khinh thường được. Nhìn thấy Tống Như vào bàn. Các cô đánh giá cô từ đầu đến chân. Dùng tiếng Anh nghị luận mấy câu. dù tự đi trang điểm. Trong ánh mắt của các cô. Tống Như nhìn thấy ý thù địch rõ ràng. Cô chỉ cười lạnh nhạt. Hoàn toàn không để trong lòng. Đối với các cô mà nói. Tống Như đến là chuyện ngoài ý muốn. Các cô đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Thay đổi trong thoáng chốc. Ở cái vòng luận quẩn. Là đã chịu quy tắc ngầm. Khi bạn trở nên đặc biệt. Chắc chắn phải nhận áp lực tương ứng, điều ấy Tống Như đã quen từ sớm. Cô rất đẹp, vẻ đẹp đặc biệt của Trung Quốc. Chuyên viên trang điểm khen ngợi Tống Như, có vị diễn viên đi qua bên cạnh, khinh thường liếc mắt nhìn Tống Như một cái, đi vào phòng thay đồ. Tống Như ngẩng đầu liếc nhìn, bình tĩnh chuyển tầm mắt lại trước gương. Khí phách lạnh nhạt ung dung của cô khiến chuyên viên trang điểm ấn tượng mạnh, khen ngợi từ đáy lòng. trong cô dường như không lo lắng về lần chụp tiếp theo. Là tin tưởng với thực lực của cô Hay có hậu thuẫn mạnh mẽ Nụ cười tươi trên mặt Tống Như vẫn như ban đầu Khiến người ta nhìn không hiểu ý nghĩ trong nội tâm cô Có cô làm người đối lập Đối với những người khác mà nói Là áp lực rất lớn Tống Như mỉm cười Không tỏ vẻ gì với cảm giác công kích từ các cô ấy Đây mới là thái độ của một diễn viên Đối với công việc Lần quay này với cô rất quan trọng Như công ty Olex Yêu cầu với nghệ sĩ cực kỳ cao Nếu tống như có thể tỏa sáng trong quảng cáo tầm cỡ quốc tế này Đối với cô mà nói là cơ hội vô cùng tốt Liên quan tới chuyện cô có nắm được hợp đồng với Olex hay không? Như lời Dương Gia Cửu nói Cô phải dựa vào chính bản thân cô May rằng cô là người kiên nhẫn Nghĩ tới Dương Gia Cửu bên cạnh cô Cô lại tràn đầy sức mạnh Ngoại trừ ba người phát ngôn kia Còn một thần tượng thế hệ mới Mới ra mắt không lâu là Triệu Vi Muốn quay quảng cáo lần này Vừa hay là nghệ sĩ hợp đồng của Olex Nhưng bởi Tống Như tham gia Mà cô ta mất cơ hội lần này Cô ta nhìn Tống Như ngồi trước gương trang điểm Cắn sang nói với người đại diện Một diễn viên đáng ghét như vậy Dựa vào thứ gì mà đá tôi ra Người đại diện của cô tên là Trúc Thanh Hà Là người phụ nữ rất khôn khéo Đã làm việc rất lâu trong cái vòng luận quẩn này Cũng từng xem Tống Như diễn Cô ta cười Cái loại người đi ra từ công ty hạng 3 Thì huy hoàng cái gì Cái thủ đoạn nào chẳng dùng được Một diễn viên từng bị săn đuổi Thế mà có bản lĩnh nắm được vị trí người đại diện Hơn nữa còn dám cướp vị trí người đại diện Của nghệ sĩ công ty Olex Xem ra Xã tầm của cô còn lớn hơn Dương Gia Cửu Nhưng đúng là tống như có thực lực Điều này không có cách nào bỏ qua được Nhưng chỉ cần cô dùng thủ đoạn vô đạo đức Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đảo ra được Đến lúc đó thân bại danh liệt Giống như Bùi Uyển Linh Ngay từ đầu trước khi quay Tống Như đã nhanh chóng nhập tâm. Tuy cô không phải người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp, nhưng độ nhạy cảm của cô với màn ảnh rất cao. Hơn nữa, sau khi xác định rõ ràng chủ đề đạo diễn muốn biểu đạt, cô nhanh chóng, hòa hợp kết cấu câu chuyện, thể hiện thực lực hơn người của Tống Như. Mỗi ánh mắt của cô trở thành hình ảnh cần thiết trong quảng cáo, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Còn sự nổi bật của ba vị diễn viên khác bị cô làm mở nhạt. Trên màn hình có bốn người, nhưng chắc chắn Tống Như... Là người xuất sắc nhất Lúc tiến hành buổi quay Bởi độ phối hợp cao của Tống Như Phần của cô tiến hành vô cùng thuận lợi Đạo diễn cũng rất vừa lòng Còn các nữ diễn viên khác thì ghen tị Các cô cách Tống Như gần như thể Có thể cảm nhận rõ rệt hơn chênh lệch thực lực trong đó giữa các cô Sau khi kết thúc buổi quay Tống Như đến trước mặt đạo diễn Lễ phép nói lời cảm ơn với anh ta Dù sao nếu không có sự đồng ý của đạo diễn Cô cũng sẽ không có cơ hội tốt như thế Tống như thay đồ Thấy Dương gia cửu mặc đồ thường đứng ở trước cửa Trong tay anh Còn cầm một bó hoa tưởng vi Sao anh lại qua đây Tống như vui vẻ đi tới Nụ cười trên mặt rất sáng lạn Rất nhớ em Hơn nữa anh cũng muốn xem dáng vẻ khi làm việc của em Anh dự dàng trả lời Vậy sau khi Tổng Giám đốc Dương xem xong Có ý kiến gì không Có chứ Không cần phải hoàn hảo như vậy đâu Sẽ khiến diễn viên khác Không có đường ra mắt Dương Gia Cửu nắm tay cô Hai người cùng rời khỏi địa điểm quay Trên đường Dương Gia Cửu nói tin tức anh vừa thấy Xem ra đúng là KB vì Dương Vũ Mịch Tốn không ít tâm tư Các tin tức trong nước Tất cả là chuyện Dương Vũ Mịch sắp đoạt giải quán quân Dương Gia Cửu lạnh giọng nói Nhưng che giấu một phần khác Còn rất nhiều antifan xuất hiện trên trang web Nói tống như đi lên vị trí ngày hôm nay là dựa vào thân thể. Còn có người nói cô là người thứ ba trong tình yêu tam giác, thậm chí còn làm ảnh giả, đặt nội dung sai, ý chỉ Như xảy ra quan hệ với Đạo Triễn Hải trong im lặng. Dương Gia Cửu nhìn thấy tin tức ấy trước, cũng đã phái bộ quan hệ xã hội đi giải quyết, nhưng thật sự không đành nổi cơn tức trong lòng, nhân tiện tạo chút áp lực cho KB. Dám bắt nạt người phụ nữ của anh, họ đúng là không muốn lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này nữa rồi. Tống Như trừng mắt nhìn Nghiêng đầu về phía Dương Gia Cửu Thế cơ Đôi mắt sâu hồn hút của Dương Gia Cửu trầm thêm Còn mấy lời đồn đại Chuyện nhảm khác Sau này sẽ càng gặp nhiều hơn Em chọn con đường này cũng không ổn Nhất là vào giai đoạn này Sẽ có rất nhiều người Vì lợi ích mà làm sàng bậy Ừ em hiểu mà Tống như vẫn bình tĩnh như trước Cô sẽ không ra mặt làm sáng tỏ chuyện gì Chỉ có để tin tức không tốt đó Châu đi theo gió Mới là cách giải quyết tốt nhất Một khi cô công khai nói gì Thì mới bị người ta nắm thóp là văn vẻ Cách đáp trả tốt nhất là im lặng Dùng thực lực chứng minh tất cả Có anh ở bên em Em không lo lắng, không lo chút nào Tống như dựa vào vai anh Buổi tối em muốn ăn mì Dương gia Cửu cưng chiều nắm chặt tay cô Được, không thành vấn đề Họ phải hưởng thụ Ngày nghỉ hạnh phúc này Để tâm trạng những người phá họ tệ hại Cùng thời gian Bùi Lào Phong ngồi trong văn phòng Nhìn tin tức trên di động mặt cảng nhăn nhó Lo cho Tống Như Dương Vũ Mịch cầm túi đi vào Cười lạnh Bây giờ cô ta không biết đang lêu lồng ve bên ngoài Anh còn lo cái gì Tôi đã nói từ đầu rồi Cô ta không thể sạch sẽ được đâu Có thể lúc hai người ở chung Cô ta đã đổi cho anh cái mũ màu xanh biếc rồi Lần trước sau khi cãi nhau Cô ta đã đồng ý giữ lại đứa bé Nếu không bùi lọc phong chó cùng sức sậu Vì bảo vệ vị trí diễn viên Dương Vũ Mịch phải chịu đựng Cô im ngay cho tôi Bùi Lạc Phong vỗ bàn một cái Trừng mắt nhìn cô Không nói thì không nói Dương Vũ Mịch nhún vai một cái đi qua một bên Cô ta rõ ràng cảm nhận được thái độ của Bùi Lạc Phong Đối với cô ta đã thay đổi Bùi Lạc Phong cũng là một người đàn ông bình thường Cho dù là có thích Dương Vũ Mịch lần nữa Nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô Nhìn thấy những tin tức trên mạng kia Lại nghĩ đến tống như Có thể từng đùa dẫn tình cảm của anh ta Trong lòng anh ta dần trở nên nguội lạnh Dương Vũ Mịch giải thích với Bùi Lọc Phong Thấy anh ta không có gì muốn phản bác Nơi nụ cười nói Trong lòng anh không nghi ngờ cô ấy ư Chuyện lần này anh không nên nhúng tay vào Em muốn dạy dỗ cuối thật tốt Chỉ cần giải trí huy hoàng không giúp cô làm PA Danh tiếng của cô coi như xong Dương Vũ Mịch nghĩ vậy đắc ý Nhưng không sự tính trước cho tình cảm bi thảm Mất hết tất cả của mình Dương Vũ Mịch sắp xếp cho trợ lý tung tin tức giả ở trên mạng Chửi bới Tống Như Nói cô từ lúc ra mắt đến nay Thiếu nợ rất nhiều người Phải dùng thân thể để trả nợ Đây cũng chính là lý do vì sao Cô cùng Bùi Lọc Phong hẹn hò đã lâu Nhưng không đi đến hôn nhân Ám chỉ Tống Như là một minh tinh có đời sống cá nhân hỗn loạn Những hình tượng bên ngoài kia Đều là giả tạo tin tức loan chuyển xôn xao Tống Như làm như không thấy Cô thầm nghĩ phải tận hưởng thật tốt kỳ nghỉ khó có được này. Những chuyện khác không nằm trong phạm vi cần cô lo lắng, nhưng sau khi đọc đến những tin tức trên mạng kia, Dương Gia Cửu nhịn không được. "Chúng ta phải sớm một chút đi. Anh muốn đem chuyện này sớm xử lý thật sạch sẽ, không cho những tin tức kia ảnh hưởng sâu đến Tống Như." "Không cần đâu, Gia Cửu." Tống Như mỉm cười quay lại, tựa đầu lên vai anh. "Em biết rõ anh lo lắng cho em, nhưng em không bị bọn họ ảnh hưởng một chút nào. Chỉ cần những người ủng hộ em" Biết rõ những thứ kia đều là tin vịt Như vậy là đủ rồi Hơn nữa anh vì em mà dẹp bỏ công việc qua một bên Để giúp em đến đây Em sao có thể phụ tâm ý của anh được Nếu vì những lời đồ này trở về Em thấy rất tiếc Nhưng mà Dương Gia Cử còn muốn nói thêm gì đó giống như nhón chân hôn lên môi anh Trong khoảnh khắc này Em chỉ muốn nhìn ngắm anh Chỉ muốn ở bên anh Dương Gia Cử đưa tay ôm bờ eo của cô Hai người cùng ngã xuống giường lớn ở sau lưng, trái tim cảm nhận yêu thương ấm áp của nhau. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Hai người ở bên nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc, làm cho bọn họ hoàn toàn thư giãn. Nơi này không có Tổng Giám đốc Giải trí Đại Thiên, cũng không có bóng sáng hào quang của giới giải trí. Bọn họ có thể thoại thích ôm nhau, tùy ý hôn môi. Hai ngày sau, bọn họ cùng ngồi chuyến bay trở về nước, theo lời của Dương Gia Cửu. Sau này bọn họ sẽ còn nhiều cơ hội để nghỉ phép Dù sao thì Tống Như Vẫn cần thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo thật tốt Tống Như cũng hiểu rõ tình thế phức tạp Lưu luyến đồng ý Trên đường về nước Dương Gia Cửu không cho Tống Như đọc báo trên điện thoại Không muốn cô sớm vào tâm trạng khẩn trương lo lắng Anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi Sẽ không để người biện đặt tin vịt sống tốt Dựa theo thông tin mà trợ lý của anh tham dò được Ngoại trừ Huy Hoàng cùng Dương Vũ Mịch ra Còn có nghệ sĩ của Áo Lai tham dự Là một minh tinh mới nổi Cô ta là con gái của nhà đầu tư Áo Lai Có khả năng có quan hệ mộc mờ Biết rồi Tạm thời như vậy trước đã Sau khi cúp máy Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như Trên đường em không có nghỉ ngơi Anh để tài xế đưa em về trước Tống Như chớp chớp mắt nhìn Trong mắt lé lên nụ cười ôn nhu Cô nhìn thấy phía trước là biển báo cửa ra vào Chỉ cần đi ra cánh cửa này Cô không thể nắm tay Dương Gia Cửu nữa Trong lòng có chút không nỡ Nhưng cô rõ ràng hơn ai hết Chỉ có kiên trì dũng cảm Tương lai mới có thể cùng anh kể vai sát cánh Được Em về nhà chờ anh Cô đoán được Dương Gia Cửu đại khái Là đi giúp cô xử lý những thông tin dư luận kia Sáng suốt lựa chọn tin tưởng anh Nửa câu cũng không hỏi nhiều mỉm cười cùng chị Hy đi khỏi Tống như Em nói bót lớn vội vã quay về Đại Thiên như vậy Có phải đi giúp em trả thù không? Chị Hi ngồi trên xe suy đoán Tống như nhạt nhạt cười Lần xem tờ quảng cáo vừa mua được Có thể Ngày mai sẽ là lễ trao giải Chị chờ xem Dương Vũ Mịch Sắp hát không nổi nữa rồi Chị Hi nghĩ lại muốn chứng kiến Bộ dạng tan vỡ của Dương Vũ Mịch Đã thấy rất thoải mái Tống như nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Hoàng hôn buông xuống Đây là lần đầu tiên Cô yên bình ngắm nhìn con phố này Đêm ngày mai cô rất mong chờ Nhà trọ Sương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong vừa đi vào Đã ngửi thấy cả căn phòng toàn mùi rượu Sương Vũ Mịch co súng nằm trên giường Mông lung ngủ Cô đang mang thai mà uống rượu nhiều như vậy Không phải Rượu này không nhất thiết là cô uống Có thể là do tên đàn ông hư hỏng kia uống Bùi Lạc Phong trong tay còn giữ Một cái chìa khóa dự phòng Có thể là Sương Vũ Mịch đã quên Anh ta nhìn nét mặt của cô gái nằm trên giường Sắc mặt có chút trở nên tái nhợt Anh cho cô cơ hội dễ dàng tha thứ ngày càng nhiều hơn Nhưng Dương Vũ Mịch Đã không còn khả năng quay đầu lại Giữa hai người vĩnh viễn không thể trở về như trước đây Nếu như vậy thì đừng trách anh ta vô tình Anh ta mở điện thoại Dương Vũ Mịch Ghi nhớ thông tin ghi chép bí mật của Đỗ Cảnh Thăng và cô ta Tuy nhiên Mỗi lần Dương Vũ Mịch liên lạc với Đỗ Cảnh Thăng Luôn cẩn thận xóa bỏ ghi chép Nhưng luôn bỏ sót thời điểm Bùi Lạc Phong cho người điều tra tư liệu đỗ cảnh thăng Mới phát hiện gã bất quá Cũng chỉ là một tên nhà giàu Trà trộn vào giới giải trí mà thôi Nhưng tên này có tiền Có thể mua ma bán quỷ ở trong giới Nhân mạch còn rộng hơn nữa Chẳng qua là Để là đàn ông với nhau nên hiểu rõ ý đồ của nhau Tên đó không hề có chút tình cảm nào Với sương vũ mịch Cái hắn mê luyến chỉ là thân hình của cô Nếu như Bùi Lạc Phong Có thể cho tên đó nhiều cô gái hấp dẫn Tôi biết rõ chuyện của anh và Dương Vũ Mịch Tôi muốn gặp anh Trong tay tôi có bằng chứng hai người yêu đương vụng trộm Nếu không muốn để tất cả mọi người trên thế giới này biết chuyện Tốt nhất nên hợp tác với tôi Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi tin anh Tôi dám ngủ với người đàn bà của anh Sẽ không sợ bị phơi bày Ôi thiếu chút nữa quên mất Cô ta còn mang thai con của anh Bên kia điện thoại đỗ cảnh thăng Âm độc cười nói Đốt lên một điếu xì gà đắc ý tiếp tục Anh đi phơi bẩy ra hết, cũng để cho phóng viên biết được anh bị chụp nón xanh lên đầu. Bùi Lọc Phong rất nhanh đã nắm chặt tay. Lòng của anh ta như bị người ta đào một cái hố. Cái mùi vị phản bội này khiến anh sống không bằng chết. Điều kiện anh đặt ra. Tôi không cần Dương Vũ Mịch. Sau này anh muốn ngủ với cô ta thì tùy ý. Tôi chỉ có một điều kiện. Tôi muốn anh làm ô dù cho giải trí Huy Hoàng. Vô điều kiện đứng về phe của Huy Hoàng. Đỗ Cảnh thang cười nói Chỉ bằng một người đàn bà xâm Đãng Anh cũng dám bàn chuyện điều kiện với tôi như vậy Anh không chấp thuận Bùi Lạc Phong nhíu mày Nói vậy là anh đã mất đi ưu thế Tôi đồng ý Nhưng tôi còn muốn thêm một người nữa Tống như chỉ cần anh đem cô ta dâng đến tận giường Tôi cam đoan Có thể khiến anh đạt được lợi ích mong muốn Cái gì Lòng dạ anh quá tham lam Bùi Lạc Phong tức giận nắm chặt tay Đối với Đỗ Cảnh thang mà nói đã đem lòng tự ái của anh ta hung hăng giẫm dưới chân. Một Dương Vũ Mịch còn chưa đủ, còn muốn thêm Tống Như. Bùi Lạc Phong nghe Đỗ Cảnh Thang nói liền trầm mặc. Dù sao bọn họ cũng đã rời khỏi anh rồi, vì sao anh không muốn? Bùi Lạc Phong hung hăng cắn môi, trong mắt hiện lên hận thù. Được, tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi muốn gặp mặt đàm phán. Bùi Lạc Phong biết rõ Đỗ Cảnh Thang vô cùng gian trá, anh ta không muốn mất đi lợi ích gì. Được. Bùi Lạc Phong tắt điện thoại Nghe tiếng bước chân ở bên ngoài Vội vàng mở cửa nhìn Dương Vũ Mịch đang rót nước trong phòng bếp Anh tỉnh rồi Bùi Lạc Phong cảnh giác nhìn cô Giọng điệu lạnh như băng Cô Bùi Lạc Phong Anh không ngủ à Có phải do em đánh thức anh hay không Em hơi khát nước Dương Vũ Mịch dịu dàng trong bộ quần áo ngủ Nhìn ôn nhu động lòng người Bùi Lạc Phong mặt lạnh quay lại phòng Dương Vũ Mịch nhìn anh ta rời khỏi Ánh mắt tràn đầy tia độc ác Vừa nãy tại cửa ra vào cô đã nghe được Tuy không biết Bùi Lọc Phong muốn gặp ai Nhưng cô ta nghe rõ tên Tống Như Ngày hôm sau Cả một ngày không nhìn thấy Bùi Lọc Phong Điện thoại cũng không nghe Dương Vũ Mịch âm thầm tìm thám tử đi theo anh ta Phát hiện anh ta đi gặp Đỗ Cảnh Thăng Hơn nữa còn đàm phán cái gì đó Đem hiệp ước của bọn họ tới đây Tôi trả giá gấp đôi Dương Vũ Mịch cảm thấy có vấn đề Xế chiều hôm đó Cô ta lấy được hiệp ước của Bùi Lạc Phong và Đỗ Cảnh Thăng Vừa nhìn nội dung trước mặt Cô ta cảm thấy buồn nôn Không ngờ tâm tư Bùi Lạc Phong Đều đặt ở đây Bùi Lạc Phong vì muốn bồi dưỡng nhân vật mới của công ty Mà đem cô ta vào Tống Như bán đi Nhưng Đỗ Cảnh Thăng Cũng không dễ lừa như vậy Sau này có khả năng tất cả Nữ nghệ sĩ của Huy Hoàng Đều đi theo con đường quy tắc ngầm này Dương Vũ Mịch cười lạnh cất hiệp ước kia đi Cô ta không lo lắng cho tương lai của mình một chút nào, lập tức muốn ký kết hợp đồng với KB để nắm giải thưởng Kim qua trong tay. Hợp đồng kia chính là bia đỡ đạn của cô ta, về phần tống như để cho cô ta bị bùi lọc phong bán đi. Trong tưởng tượng của cô ta vô cùng hoàn mỹ, không hề để lộ ra chút sơ hở nào. Theo truyền thống đưa tin, bầu không khí của liên hoan phim Kim qua đang lên tới đỉnh điểm, lễ trao giải quan trọng sắp diễn ra. Tống như với tư cách là khách quý của lễ trao giải Đang chờ trong phòng hóa trang Chị Hy bỗng nhiên cầm điện thoại chạy vào Tống như Em có biết người lát nữa đi thảm đỏ với em là ai không? Tống như nhìn bộ dạng tức giận không cam lòng của cô Nhíu mày Ai? Đỗ cảnh thăng Chính là lão quỷ háu sắc ngủ với Dương Vũ Mịch Đây nhất định là có người âm thầm sắp xếp Chị Hy nghĩ tới những chuyện anh ta đã làm liền cảm thấy buồn nôn Nếu đi thảm đỏ cùng anh ta Chỗ ngồi chắc chắn cũng bị sắp xếp ngồi cùng một chỗ Nếu cả đêm ngồi cùng một chỗ với người kia Quả thực là dày vò Chị đi tìm ban tổ chức yêu cầu đổi chỗ ngồi Không cần Tống như trừng mắt nhìn ngẩng đầu nhìn chị Hy Em sẽ tự bảo vệ mình Cô đi tới tủ quần áo bên cạnh Tìm một đôi găng tay bằng lụa Vẽ một số vết đỏ trên cổ tay bằng phấn và son môi Nhìn qua giống như là bị dị ứng Em đúng là rất thông minh Tống Như tùy ý cầm điện thoại xem tin tức giải trí mới nhất, là phóng viên bên ngoài phỏng vấn Dương Vũ Mịch. "Cô Dương, nghe nói cô đã ký hợp đồng 3 năm với công ty kinh doanh KB, xin hỏi cô có cảm tưởng gì?" "Cô Dương, tối nay cô là một trong những đề cử nữ chính xuất sắc của Kim Qua, cô cảm thấy cô sẽ nhận được phần thưởng không?" Dương Vũ Mịch trước màn hình mỉm cười đắc ý. "Tôi chỉ cố gắng hết mình để có được một bộ phim hay. Những chuyện khác đều ra may mắn." Vẫn có nhiều diễn viên ưu tú hơn tôi. Ví dụ như trước kia công ty giải trí Huy Hoàng có Tống Như. Nhưng lần này Tống Như không được đề cử bất cứ giải thưởng gì. Có phải chứng minh thực lực của cô hơn cô ấy hay không? Dương Vũ Mịch không trả lời thẳng vấn đề này mà chỉ nói. Bình thường tôi và Tống Như cũng là bạn bè tốt. Cô ấy giúp tôi rất nhiều. Sau này hy vọng cô ấy phát triển thật tốt. Thoạt nhìn cô ta là một người phụ nữ dịu dàng, rộng lượng. Chị Hi nghe mấy câu này, liền tức dẫn phát hỏa. Thật không biết xấu hổ Lúc trước người chen chân vào là ai Bây giờ còn nói mấy thứ giả dối này Biết rõ cô ta nói không phải sự thật Nhưng giới giải trí chính là như vậy Phóng viên chỉ cần hỏi một chút Dương Vũ Mịch liền lợi dụng chuyện này Hiện tại giá trị con người của cô ta phát triển Nếu đêm nay nhận được giải thưởng Cô ta sẽ càng kiêu ngạo Vòng tròn này thay đổi trong nháy mắt Vết bẩn trước kia của Dương Vũ Mịch Sẽ bị hào quang trèo khuất Chỉ có điều Đêm nay cô ta phải nhận được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất mới được. Tống Như không để ý đến những tin tức kia. An ủi chị Hy. Không cần nhìn cô ta nữa. Chúng ta lên sân khấu đợi. Chị Hy thấy cô an ủi như vậy khẽ gật đầu. Tống Như cố lên. Đây là lần đầu tiên sau những tin đồn kia Tống Như xuất hiện công khai. Sau khi các phóng viên phỏng vấn Dương Vũ Mịch. Nhất định sẽ tới gây khó dễ cho Tống Như. Hơn nữa đêm nay người đi chung thàm đỏ với cô lại là Đỗ Cảnh Thăng, dường như anh ta sẽ gây khó dễ cho Tống Như, nhưng trong lòng Tống Như càng sợ hơn bất cứ ai. Hôm nay cô đi đến bước này không phải dựa vào chuyện xấu hay quy tắc ngầm, cô chịu khổ, lau nước mắt, trở thành một trụ cột kiên cố, cho dù Dương Vũ Mịch đen cô, cô cũng không sợ. Bên kia Dương Gia Cửu cũng nhận được tin tức, biết được Tống Như sẽ đi thăm dò cùng với Đỗ Cảnh Thăng, đôi mắt anh lạnh thêm mấy phần theo sói anh ta, nếu thấy anh ta làm gì xấu xa sao lưng lập tức ra tay. Vâng, tổng giám đốc. Dương Gia Cửu xem hình ảnh trực tiếp trên TV, Tống Như mặc lễ phục xã hội, chậm rãi xuống xe, dáng người xinh đẹp dịu dàng, kim cương tinh xảo làm nổi bật làn da trắng của cô, chẳng qua trên tay cô có thêm một đôi găng tay. Lại nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục xám đứng bên cạnh cô, lúc dựa vào gần Tống Như lại lộ ra vẻ khó xử. Dương gia cửu hiểu rõ cười cười Xem ra vợ anh đã tìm được biện pháp đối phó Tống như hào phóng mỉm cười Lễ phép nói chuyện với phóng viên Bỗng nhiên có 3 đến 5 phóng viên chạy tới Giờ micro lên lớn tiếng hỏi Cô cảm thấy đêm nay Cô Dương Vũ Mịch có nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất không? Cô ấy đã ký hợp đồng với KB Vậy cô có còn tiếp tục ở lại công ty giải trí huy hoàng? Lấy lại trái tim của Bùi Lọc Phong không? Đỗ Cảnh Thăng ở một bên cười gian, chuẩn bị xem Tống Như bối rối, anh ta chờ Tống Như cầu xin anh ta. Câu hỏi của phóng viên này vô cùng xảo trá, có thể thấy nụ cười trên mặt Tống Như vẫn không giảm, bình tĩnh nhìn phóng viên. "Tối nay tôi được mời làm khách quý trao giải, mỗi người được đề cử đều rất có thực lực, tôi nghĩ vấn đề này cũng khiến cho ban giám khảo đau đầu, không bằng các bạn hỏi anh Đỗ một chút." Tôi đột nhiên vấn đề bị ném lên người anh, sắc mặt Đỗ Cảnh Thăng Đột nhiên thay đổi, anh ta nhìn vào micro của mình mà không biết nói gì. Ban đầu vốn định xem Tống Như bị hỏi đến chân tay luống cuống. Rồi anh ta nhân cơ hội tiến lên giải vây. Nhưng bây giờ anh ta lại không có đường rút lui. Anh ta cười nói, chuyện này trước mắt vẫn giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Các phóng viên thất vọng kêu lên một tiếng, lại tiếp tục tấn công Tống Như. Bởi vì Đỗ Cảnh Thăng trả lời quá rõ ràng, bọn họ không thể hỏi thêm được gì. Cô Tống Như... Ngoài giới đồn đại rằng có một ông chủ giới kinh doanh trợ giúp sau lưng cô. Xin hỏi có đúng như vậy không? Nghe những câu hỏi vô căn cứ này, tống như không thể hiện ra chút nào thiếu kiên nhẫn, ngược lại lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Tôi chỉ có thể nói rằng mọi người đều có quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình và tôi sẽ không có phản ứng cực đoan nào vì điều này. Tôi tin fan hâm mộ của tôi có thể nhìn ra sự thật. Tôi là một nhân vật của công chúng, Tôi xin chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể phân biệt rõ đúng sai, cũng hy vọng mọi người có thể đem toàn bộ sự chú ý đặt lên liên hoan phim điện ảnh Kim Qua. Cảm ơn. Câu trả lời của Tống Như khiến phóng viên không thể tìm ra lỗi sai, cô không lựa chọn sa vào đang thương hay tránh né câu hỏi chất vấn của phóng viên mà lựa chọn trả lời vô cùng khéo léo. Cô không chỉ trích bất cứ người nào bình luận ở trên mạng, chỉ là thái độ tha thứ Không phải là ai cũng làm được Thái độ bình tĩnh của cô lúc này Là câu trả lời tốt nhất Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy sự quyến rũ đặc biệt Phát ra từ trong ra ngoài của cô Khiến người ta không khỏi bị cô hấp dẫn Các phóng viên đều ăn ý rút micro về Nếu cứ níu lấy việc này không tha Thể hiện bọn họ thật sự không có tố chất Không bằng chụp thêm vài bức ảnh đẹp của Tống Như Đỗ cảnh thăng ở bên cạnh tán thưởng nhìn Tống Như Quả nhiên anh không nhìn lầm Người phụ nữ này thông minh hơn nhiều So với Dương Vũ Mịch Nếu có thể có được cô thì Lúc Tống Như ký tên Trong đầu Đỗ Cảnh Thăng Đang suy nghĩ rất nhiều hình ảnh Không ngờ cô còn hoàn mỹ hơn So với những gì tôi tưởng tượng Trong mắt anh ta không hề che giấu dục vọng Khiến người khác cảm thấy buồn nôn Tống Như Tào Nhã ký tên Không để ý tới Đỗ Cảnh Thăng Đi về phía hội trường Thấy cô từ chối mình lại lùng như vậy Đỗ Cảnh Thăng hung hăng hừ một tiếng Anh ta bước nhanh tới phía trước Cô còn không biết sao Tình nhân cũ Bùi Lọc Phong của cô đã tặng cô cho tôi Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời Nếu không tôi sẽ khiến cô không còn đường lui trong giới giải trí Tống như nghe vậy Nhịn không được quay đầu nhìn anh ta Thứ nhất Bùi Lọc Phong không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi Thứ hai Lời nói vừa nãy của anh là nghiêm túc chứ Cái gì Tống như bình tĩnh như không có việc gì Lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, ấn nút mở ghi âm phát lại những lời vừa nói của Đỗ Cảnh Thăng. Cô đã ghi âm lại, đưa cho tôi nhanh. Đỗ Cảnh Thăng nhanh chóng sông lên, giống như lùi về sau nửa bước để lộ ra dấu xoan mô trên tay. Nếu anh đến gần tôi một chút nữa, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho phóng viên, đưa ý đồ làm loạn của anh công bố ra ngoài. Nhìn xem rốt cuộc, ai mới là người không có đường lui. Cô! Anh Đỗ, xin tự trọng. Tống Như nghiêng đầu không để ý tới anh Đỗ cảnh thăng tức sợ đầy mình Không có chỗ phát tiết Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Như lại dùng thủ đoạn như vậy Khiến anh ta không có cách tiếp cận Phí bao công sức sắp xếp cô Cùng đi tham đỏ với anh ta Vậy mà Anh ta cười lạnh một tiếng Không sao chúng ta còn rất nhiều thời gian Lát nữa Anh ta và Tống Như ngồi trong góc khuất Ở cạnh nhau Đến lúc đó còn sợ cô không nghe lời sao Nhưng không đợi đến lúc anh ta thực hiện kế hoạch nhân viên công tác liền đi tới trước mặt tống như cô tống chỗ ngồi của cô thay đổi mời cô đi theo tôi cái gì cậu đến từ bộ phận nào Đỗ C Thăng bị phá hỏng chuyện tốt hồn hền chặn tống như lại nhân viên công tác kia xuất giấy tờ chứng minh ra anh Đỗ đây là do phía trên sắp xếp Đỗ cảnh thăng tức giận cắn môi chỉ có thể để tống như tùy ý rời đi Quảng Yên Sau lưng Tống Như có ông chủ lớn đang giúp cô Đỗ Cảnh Thăng hung hăng xì một tiếng khinh thường Giả vờ thuần khiết cái gì Anh ta tuyệt đối không ngờ Người sắp xếp những chuyện này giúp Tống Như Là tổng giám đốc của công ty giải trí đại thiên Dương Gia Cửu Nếu anh ta biết Nhất định sẽ hối hận về hành động hôm nay của mình Lúc Tống Như ngồi xuống Dương Vũ Mịch cũng vừa ngồi xuống Cô ta nhìn Tống Như đang ngồi trước mình Rồi lại quay lại nhìn Đỗ Cảnh Thăng Đang ngồi ở góc bên kia Cô ta không khỏi nhíu mày Chẳng lẽ đỗ cảnh thăng thất thủ Anh ta không nên bỏ lỡ cơ hội chung đụng với Tống Như Vừa nghĩ tới thỏa thuận không ai biết kia Dương Vũ Mịch chờ xem bộ dạng thân bại danh liệt của Tống Như Và cô ta sẽ có được tất cả hào quang Trở thành người đứng đầu giới giải trí Nửa tiếng sau Cô sẽ tiếp nhận cúp nữ chính xuất sắc nhất Từ trong tay của Tống Như Đây là do cô ta cố ý cầu xin đỗ cảnh thăng sắp xếp Cô ta muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của Tống Như Cô ta giành được Bùi Lọc Phong Cũng giành được vị trí ảnh hậu Còn Tống Như không nhận được bất cứ thứ gì Mà còn bị người đàn ông mình yêu nhất bán đứng Đây chính là sự khác biệt Trong vận mệnh của bọn họ Chẳng bao lâu lễ trao giải tại hội trường Tụ tập các minh tinh Chính thức bắt đầu Kế tiếp xin mời nữ diễn viên Tống Như Cùng đạo diễn nổi tiếng Lý Hải Lên công bố giải thưởng của chúng ta Sau mặt Tống Như bình tĩnh đứng dậy Tào nhã thong song tiến tới sân khấu Cùng Lý Hải nhìn nhau gật đầu Hai người đứng trước micro Đối mặt với tất cả khách quan Và phóng viên truyền thông Tống Như mặc một thân lễ phục Cái này cũng do dương gia cửu Cho người thiết kế riêng cho cô Đứng dưới ngọn đèn pha lê Cô xinh đẹp động lòng người Làn da trắng như ngọc trai So với năm đó cô đứng trên võ đài nhận thưởng Càng thêm vài phần quyến rũ Đối mặt với vô số máy ảnh Trong đầu Tống Như càng thanh tỉnh hơn bao giờ hết Cô còn một đoạn đường rất dài Tuyệt đối không thể vì khiêu khích trước mắt Mà làm mất phương hướng của mình Hiện tại tôi vẫn mong chờ Cùng hợp tác với Tống Như như cũ Nếu không tôi cảm thấy Cuộc đời điện ảnh của tôi thật không trọn vẹn Lý Hải mở miệng nói đùa Trong lời nói có thể thấy được Sự khẳng định năng lực của Tống Như Cảm ơn đã diễn Lý Tôi cũng rất mong chờ Trong lòng tôi Cô chính là nữ chính xuất sắc nhất trong giới giải trí Mời trao giải Đạo diễn Lý Hải nhường lại vị trí Khiến Tống Như càng tăng thêm cơ hội lộ diện Tống Như mỉm cười đáp lại Đón nhận phong thư màu vàng được trang trí đẹp đẽ Sau đây tôi xin công bố giải thưởng tỏa sáng nhất đêm nay Nữ chính xuất sắc nhất liên hoan phim kim qua Tống Như dừng lại một chút Mời quý vị nhìn lên màn hình Trên màn hình xuất hiện một số bộ phim điện ảnh Và một số tác phẩm truyền hình Cùng với một số video giới thiệu ngắn Cũng như tên và tác phẩm đại diện Của nhân vật nữ chính Dương Vũ Mịch ngồi tại vị trí Cao ngạo ngừng đầu nhìn màn hình Cô ta đang chờ lên nhận giải thưởng Cũng đã sớm nghĩ lời kịch Khiến Tống Như nhục nhã Chẳng qua không đợi đến lúc cô ta nhìn thấy tên mình Trên màn hình liền xuất hiện hoàn chỉnh Từ năm nữ diễn viên Đã chuyển thành 4 Tên Dương Vũ Mịch của cô đã bị loại bỏ Dương Vũ Mịch bùng phát tại chỗ Như vậy là có ý gì Rõ ràng cô ta nhận được thư mời đề cử Nữ chính xuất sắc nhất Tại sao ở giờ khác trao giải Lại gặp chuyện không may như vậy Cái này nhất định do Tống Như động tay động chân rồi Nhưng một tiếng này Của Dương Vũ Mịch Đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người Cô ta chỉ lo tức giận mà không phát hiện bên kia đỗ cảnh thăng Đã bị nhân viên công tác Mời rời khỏi chỗ ngồi Tống Như và Lý Hải vẫn còn trên sân khấu Rõ ràng tôi được đề cử Tại sao lại biến thành bốn người? Dương Vũ Mịch thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay Biến thành một đám bọt biển Làm sao có thể ngồi không được? Lúc này người dẫn chương trình bước lên Thưa mọi người Vì liên hoan phim tiện ảnh kim qua Thu hút nhiều sự chú ý Cho nên ban tổ chức Luôn thực hiện quy trình tuyển chọn nghiêm túc và công bằng Nhưng chỉ 10 phút trước Chúng tôi đã nhận được một email nạc xanh Có một mối quan hệ không xinh đáng Giữa một giám khảo và một nữ diễn viên Danh sách đề cử đã bị giả mạo Hiện tại đã kịp thời phát hiện Và kết quả bình chọn đã được sửa lại Cô Dương Vũ Mịch dựa theo điều kiện bình chọn Cô không đủ tư cách được đề cử Xin cô lui về phía sau khán đài tiếp nhận điều tra sự khán đài nổ tung Đây chính là sự kiện kinh ngạc nhất trong hai mươi mấy năm Liên hoan phim được tổ chức đến nay Khiến mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Nữ diễn viên xuất sắc nhất Có khả năng được trao giải ảnh hậu nhất Lại bị tuyên bố Không có tư cách đề cử Vì vậy nữ diễn viên có mối quan hệ không đúng đắn Với một sám khảo kia Chính là Dương Vũ Mịch Cô ta vừa ký hợp đồng với KB Chắc là không liên quan tới chuyện này chứ Chắc không được cô ta dám lớn giọng chia tay với Bùi Lạc Phong Hóa ra là có người chống đỡ Vừa nãy trước mặt phóng viên Còn diễu võ Dương oai Hiện tại đúng là khiến cho người ta bất ngờ Người dẫn chương trình ra hiệu cho nhân viên công tác tiến lên đưa Dương Vũ Mịch đi để lễ trao giải được tiếp tục. Đột nhiên Dương Vũ Mịch giống như bị điên, lớn tiếng la hét. Không có khả năng, nhất định là các người cố ý hại tôi. Là do con tiện nhân tống như kia phải không? Thả tôi ra, tôi muốn kiện các người. Đây là giải thưởng của tôi. Cô ta buông bỏ toàn bộ để đổi lấy ngày hôm nay. Nhưng vì một câu của những người này mà cô ta sẽ mất danh hiệu kim qua không thể nào, không thể. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Dương Vũ Mịch, người bên cạnh đều tránh né, không muốn liên quan tới chuyện này. Tiếng la hét của cô ta vang quanh quẩn toàn bộ phòng khách hội trường, cùng bộ dạng nổi điên của cô ta, Tống Như đặc biệt tỉnh táo, chỉ bình tĩnh mỉm cười, nhìn Dương Vũ Mịch chạy tới san vách nối. Người dẫn chương trình thở dài, "Cô Dương, mong cô chấp nhận sự thật, lúc nãy ban tổ chức cũng không muốn công bố video Trong bức thư nặc danh kia, một tháng trước, tại khách sạn Hồng Sâm Lâm, chắc cô vẫn còn nhớ, xin cô cùng nhân viên công tác lùi về phía sau khán đài tiếp nhận điều tra. Mời quý vị khán giả nghỉ 10 phút, sau đó lễ trao giải của chúng ta sẽ tiếp tục được tiến hành. Nếu điều tra ra sự thật, ban tổ chức sẽ công khai xin lỗi với công chúng, hơn nữa đem chuyện này và chứng cứ công bố ra ngoài. Ban tổ chức dám nói như thế, chứng tỏ đã có chứng cứ xác thực. Rõ ràng thủ đoạn của Dương Vũ Mịch thấp kém như vậy, dùng thân thể để thăng tiến, còn dội gáo nước bẩn lên người Tống Như. Nữ diễn viên như vậy không xứng nhận giải cũng không xứng nhận bất kỳ phim truyền hình nào. Tôi đã nói, những bài viết trên mạng kia, sao lại luôn gội giáo nước bẩn lên người Tống Như như vậy? Nhất định là do cô ta làm, lúc trước cũng là do cô chen chân vào, khiến Tống Như và giải trí huy hoàng náo loạn. Hành động không được, trách nhiệm cũng rất lớn loại người này nên bị trục xuất, tôi rất muốn biết rốt cuộc video trong thư nặc xanh kia có bao nhiêu kịch liệt. Những tiếng bình luận tràn ngập phòng khách, Dương Vũ Mịch đứng tại chỗ, tức giận nhìn chằm, chằm Tống Như trên khán đài. Cú ngàn năm đẹp như vậy, vốn dĩ kế hoạch của Dương Vũ Mịch là tiếp nhận cúp từ trong tay cô đã hoàn toàn thất bại, hơn nữa có khả năng cô ta sẽ không nhận được bất kỳ một bộ phim truyền hình nào nữa. Cô ta thua, bại dưới sự tỉnh táo của Tống Như. Bại bởi lòng dạ của Tống Như Là cô làm Dương Vũ Mịch cầm váy đi về phía Tống Như Nhưng mới đi được một nửa Đã bị nhân viên công tác và bảo an ngăn lại Tống Như nhìn cô ta Trong mắt không một tiếng gợn sóng Dường như đã dự liệu được tình huống này Tôi không cần phải làm gì Đây là sự thật Chuyện phát sinh lúc này đây Đều do Dương Vũ Mịch tự làm tự chịu Người bò lên giường đỗ cảnh thăng Chính là cô ta Ký kết hợp đồng với KB Vứt bỏ vui lạc phong cũng chính là cô ta Dương Vũ Mịch Sự nghiệp diễn xuất của cô đã kết thúc Dương Vũ Mịch giật mình Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt Cô ta ngây ngốc nở nụ cười Trước mặt tối sầm hôn mê bất tỉnh Cảnh tượng lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa Không biết ai kêu lên Sao trên váy cô ta toàn là máu Không phải là mang thai chứ Nhanh đưa tới bệnh viện Trong một đêm Dương Vũ Mịch ngã từ trên mây xuống Chuyện mang thai cũng được bệnh viện chứng minh là thật Đợi đến lúc cô ta mở mắt ra sẽ phát hiện Đối với cô ta Thế giới này chính là địa ngục Ngoại trừ Tống Như Không ai dùng phương pháp này trả thù cô ta Vừa đúng 10 phút trước lễ trao giải Để ban tổ chức thấy thư nặng xanh kia Lúc Dương Vũ Mịch cho rằng sắp thành công Hoàn toàn phá nát giấc mộng đẹp của cô ta Vì chỉ có làm như vậy Mới có thể khiến Dương Vũ Mịch Vĩnh viễn không thể xoay sở Vì vụ việc xen sữa này mà Dương Vũ Mịch trở thành trò cười trong giới giải trí. Ban tổ chức sau khi nhanh chóng điều tra sự thật đã thay đổi phong thư trong tay Tống Như. Nữ chính xuất sắc nhất là một nữ diễn viên khác tên là Hà Mẫn. Sau đó Tống Như quay về chỗ ngồi, sắc mặt vẫn như thường, không bị trò cười kia làm ảnh hưởng. Lúc đổ cảnh thang từ phía sau khán đài rời đi, đứng từ xa liếc nhìn Tống Như. Anh ta chỉ cảm thấy sợ hãi. Người phụ nữ như Tống Như, anh ta trêu chọc không nổi. Hơi không cẩn thận sẽ bị rơi thịt nát xương tan Rốt cuộc Sao đường cô có bao nhiêu thế lực Mà cô nhẫn nhịn bao lâu Chỉ cần dùng một chiêu chí mạng cuối cùng Cho tới nay Người ngoài giới đều hiểu lầm cô Lời đồn đại bay tán loạn đầy trời Cũng mắc phải tình cảnh chắc chở ở khắp nơi Vậy mà đều không khiến cô ta sinh ra cảm giác thất bại Cô một mực chờ đợi tới đêm nay Vừa nãy anh ta cũng không biết Ban tổ chức nắm bằng chứng chính xác gì Phủ nhận toàn bộ mọi chuyện Trở ngại địa vị của anh ta trong giới giải trí Cũng không bị tổn thất gì Nếu như sau này có người nhắc đến chuyện này Hoặc tống như dùng những chứng cứ kia áp chế anh ta Anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô Giải thưởng tiếp theo đều diễn ra vô cùng thuận lợi Cuối cùng của buổi lễ trao giải Cầm giấy ban tổ chức viết Nói với toàn thể hội trường Theo yêu cầu của ban tổ chức Đêm nay chúng ta có thêm một giải thưởng Giải thưởng có nhiều cống hiến nhất Đây là giải thưởng mà ban giám khảo Đã nghiêm túc thảo luận quyết định Tuyệt đối công bằng Mời Tổng Giám đốc công ty giải trí áo lai like, Cô Trình Vận lên trao giải thưởng Trình Vận cũng tới sao Năm nay lễ trao giải kim qua Quả thật không giống bình thường Khai mạc thảm đỏ Mời được Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu Lễ trao giải hôm nay Lại mời được Trình Vận Mặc dù áo lai like là công ty giải trí hạng 2 Nhưng Tổng Giám đốc Trình Vận Là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, cô là một phụ nữ hoàn mỹ, tụ tập toàn bộ thực lực và sắc đẹp, lại là một người vô cùng giàu có.